Chẳng qua lúc đó Nhậm Kiệt không nghĩ nhiều sau nhìn trận tông bọn họ bị chiều hư, ở trong không gian trận pháp trung tâm đại doanh Tây Bắc, mà mỗi người đều không hề hiểu, còn tự cho làm đúng, lập tức liền thấy phiền. Nhìn bọn họ bị chiều hư, vậy thì không cần, có giao tình với cha mình, mặc kệ là ban đầu bọn họ thiếu ân tình hay sao, Nhậm Kiệt cũng không muốn chém tận giết tuyệt. Nếu không như thế, ban nãy nhìn Giang trần muốn ra tay, Nhậm Kiệt liền nghĩ muốn giết các ngươi thì đã sớm làm, hay cứ gọi cận vệ đội vào đây, giết sạch là xong ngươi còn muốn ra tay. Nhưng nói thế nào, Giang Chấn cũng là thái cực cảnh tầng thứ 5, ra tay liền phiền hà, cho nên Nhậm Kiệt mới gọi Cổ Tiểu Bảo tới, bảo hắn thành thật chút. Tiếp theo Nhậm Kiệt nói như vậy, bình thường thì lúc này biết rõ không định nổi, không thể đấu được, vậy phản ứng bình thường nhất là dẫn người rời đi. Dù sao với tu vi và trình độ trận pháp của Giang Chấn, đến chỗ nào cũng rất là lớn lối, ít nhất không ai dám chọc giận hắn như Nhậm Kiệt. Ra ngoài thậm chí càng có thể trời cao biển rộng, nhưng lúc này hắn rối rắm khó xử. Hoàn toàn không có ý rời đi, Nhậm Kiệt lập tức xác nhận ngay, có vấn đề. Nhậm gia chủ, Giang Trấn ta thừa nhận ngài rất lợi hại, trận tông ta không am hiểu chiến đấu, cũng không đấu lại Nhậm gia ngươi, nhưng mà. Giang Trấn nhìn Nhậm Kiệt, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng lên tiếng, nhưng nơi này là trung khu mấu chốt Đại Doanh Tây Bắc, nếu như không có các phòng ngự, Đại Doanh Tây Bắc cũng không còn chỗ dựa nào. Mặc kệ hôm nay ngươi nói thế nào, năm đó ta đã hứa với cha ngươi, được người ủy thác, hết lòng làm việc.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 Ít nhất cần mấy trăm người hiểu trận pháp, mấy chục người trình độ tinh thâm mới có thể khống chế, còn cần có tông sư trận pháp chấn giữ mới được. Ừm. Nhị thuốc yên tâm, ta cũng không làm tuyệt như thế, nhưng nếu lần này còn không hoàn toàn hạng phụ, vậy về sau sẽ còn phiền phức, ta không thích thế. Cho nên lần này phải làm rốt ráo, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời ở lại, hoặc là cút đi, cút càng xa càng tốt. Về phần trận pháp đại doanh Tây Bắc, nhị thuốc cư yên tâm, không có gì lớn lắm. Đối với người khác mà nói, Trận pháp Đại Doanh Tây Bắc thật là lớn vô cùng, không cách nào không chế. Nhưng đối với Nhậm Kiệt thì không là gì cả. Thật không được, nếu không thể giữ những người này ở lại, Nhậm Kiệt sẽ tự mình không chế. Chỉ dựa vào lực thần hồn của hắn, cộng thêm cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không chế chỗ này, là đủ để duy trì trận pháp toàn Đại Doanh Tây Bắc. Ồ, được. Nhậm Thiên Hoành vừa nghe Nhậm Kiệt nói thế, biết không phải nói thêm nữa. Chỉ là sau đó hắn khó hiểu, không có gì lớn lắm. Chẳng lẽ gia chủ có cách? Không thể nào.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 còn khách khí cái gì? mà lời của nhậm kiệt nói cho sắc mặt giang chấn hồi xanh hồi tím, hắn hoàn toàn không ngờ nhậm kiệt hạ giọng xuống, nhưng lời nói càng thêm sắc bén. hắn không nghiêm túc nghe những lời nhậm kiệt nói trước đó, bây giờ không giống lúc giận dữ bùng nổ, vừa nghe lại liền mồ hôi lạnh ròng ròng. đừng ủy vào bản thân có chút bản lĩnh liền không biết trời cao đất rộng, người khác nâng ngươi như đồ sử, không nâng niu đem đập nát thì người chẳng là gì, huống chi càng có nhiều người không quan tâm để ý tới, buồn ra chủ là dạng như thế.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 đến lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, chính thức tỉnh táo nhìn lại bản thân, nhìn lại trận tông cùng mọi thứ. Nhậm gia chủ một lời thức tỉnh người trong ngộ, Giang Chấn thụ giáo. Những năm qua Giang Chấn thật là có chút không tỉnh táo. Năm đó Nhậm đại ca có đại ơn với ta, Nhậm gia không thiếu Giang Chấn ta bất cứ gì, Giang Chấn có hôm nay đều là nhờ Nhậm đại ca giúp đỡ. Giang Chấn sắc mặt càng trắng bệnh, nhưng giọng lại bình ổn hơn, cảm kích nhìn Nhậm Kiệt. Sau đó lại không người hành lễ với Nhậm Thiên Hành, Đại tướng quân.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 Nhậm thiên hoành lập tức xua tay, cũng không nói thêm nữa, chỉ nhìn về phía nhậm kiệt. Nhậm gia chủ một lời để tỉnh, trận tông như cây lục bình không gốc, trước đây đầu hốc giang chấn nhất thời mê muội, có nhiều đã tội. Sau này sẽ quản dạy đồ đệ nhiều hơn. Nếu nhậm gia chủ thật sự muốn trận tông ta rời khỏi đây, vậy thì giang chấn không còn lời để nói. Chúng ta là gieo gió gặp bão, Bây giờ tỉnh ngộ đã muộn rồi. Ân tình của nhậm đại ca năm đó, giang chấn vẫn chưa trả được, nợ chồng thêm nợ. Hiện tại Thiên Hải Đế Quốc và Đại Doanh Tây Bắc khai chiến, Giang Ngộ muốn ở lại đây giúp Đại Doanh Tây Bắc một tay, đợi sau khi chiến đấu kết thúc mới rời đi. Giang Chấn sẽ mang toàn bộ con cháu Trận Tông rời khỏi Đại Doanh Tây Bắc. Giang Chấn cười khổ nói. Buồn cười là hắn đã quên mất năm đó mình gặp thảm cảnh được nhậm đại ca cứu giúp. Nghĩ lại bây giờ thấy lăng lăng, nghĩ tới lời nhậm kiệt, cả Trận Tông bị mình biến thành cái dạng gì rồi. Nghĩ tới tương lai phải rời khỏi nơi này, Trận Tông gặp nguy cấp, hắn không khỏi bất đắc dĩ.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 Chúng ta sẽ lợi dụng trận pháp đối phó lại bọn họ, bọn họ còn lớn lối được cái giám. Giang Ngộ Chân mắng tiếp, im miệng bút. Giang Chấn tức giận lập tức quay đầu giáng cho hắn một cái bạt hai, đánh cho Giang Ngộ Chân miệng ứa máu, trực tiếp hôn mê. Trong mắt Giang Chấn còn lóe lên vẻ sợ hãi, bởi vì vừa rồi Giang Ngộ Chân còn nói muốn lợi dụng đại trận đại doanh Tây Bắc đối phó đại quân Tây Bắc. Lúc đó hắn cảm nhận được trong ánh mắt bình thản của Nhậm Kiệt lại phát ra sát ý lạnh như băng. "Pain, Pain, Pain 4." Đúng lúc này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 Giang chấn hy vọng có cơ hội nghe hắn dạy bảo. Hiện tại ta sẽ mang người rời khỏi. Giang chấn ta thiếu nợ nhậm đại ca, thiếu nợ nhậm gia, thiếu nhậm gia chủ. Ân tình này vĩnh viễn ta không quên. Chỉ cần một ngày giang chấn ta còn, chỉ cần trận tông không vong, chỉ cần gia chủ và nhậm gia có phân phó gì, chúng ta nhất định tuân theo. Giang chấn không người với nhậm kiệt nói. Không tiễn. Nhậm kiệt cũng không muốn nhiều lời. Ừ. Người chờ đấy. Trong mắt giang Ngộ chân toát lên hận ý nhậm kiệt cũng lời nhìn hắn.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 Nhậm kiệt cảm thấy sợ hãi, lại càng chấn kinh về lai lịch của khối đá này. Trận pháp giang trấn bố trí có rất nhiều dấu vết của khối đá này. Nhưng hắn chỉ biết chút gia lông, cho nên hắn lưu luyến cũng là vì cái này. Chắc là thứ do cha mình lưu lại. Kỳ quái. Tấm bia đá của Tề Thiên vẫn còn hoàn hảo, nhưng tấm bia đá này, dù là tài liệu hay trận pháp bên trong đều gây cho hắn cảm giác cùng cảnh giới với lực lượng phong ấn Tề Thiên. Nhậm kiệt kỳ quái, quay đầu nhìn giang trấn. Người này muốn đi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 vừa khoát tay cách không nhếp cầm giang nội chân, ối, ngươi muốn làm cái gì? giang nội chân kinh hô lên, muốn vận chuyển pháp lực chống cự lại, nhưng lại phát hiện vô dụng. nhậm gia chủ hạ thủ lưu tình, vừa thấy nhậm kiệt xuất thủ, giang chấn liền thất kinh, muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới sự lợi hại của nhậm kiệt, chỉ đành lên tiếng cầu xin. bình, nhậm kiệt dứt khoát ném giang nội chân vào trong viện tử, hai tay biến ảo, thần hồn lực nhanh chóng vận chuyển, trận pháp xung quanh nhanh chóng biến đổi, nương tụ.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 Nhậm Kiệt đột nhiên cảm thấy ngọc đội chứa bản mạng khí tức của Đan Diệu nơi ngực chấn động, sau đó xuất hiện vết nước. Nhậm Kiệt lập tức biết không ổn, móc ngọc đội ra nhìn thì thấy bên trên có ít vết nước, khí tức cũng hơi yếu. Đan Diệu đang gặp nguy hiểm, bị trọng thương. Nhậm Kiệt rõ ràng cảm nhận được khí tức của Đan Diệu đang nhanh chóng di chuyển cách đây mấy vạn dặm. Vẹo, vẹo. Thân hình nhanh chóng vọt ra, Nhậm Kiệt bước ra một bước, trực tiếp thoát ra khỏi không gian hạch tâm chân pháp, đồng thời dùng thần hồn lực khống chế, linh khí trung quanh nhanh chóng ngưng tụ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 Vừa rồi cũng không phải trận pháp tông sư đỉnh cấp gì, mà chính do nhậm kiệt làm. Hắn mới bao tuổi. Sao có thể chứ? Nhưng mà hành động của nhậm kiệt cố tình nói cho hắn biết đây là sự thật. Trưng 564, tức giận tiêu đốt, tạm nhịp. Nhị thúc, Ta có việc gấp phải rời đi một chút, lát nữa nhị thúc dẫn Tề Thiên tới là được. Đồng cường, cận vệ đội vây xung quanh cho ta. Chứ nhị thúc ra, không được cho người muốn ra ngoài, nếu cố tình trốn đi, giết không tha. thế Thiên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 Dĩ nhiên là phải dùng lực lượng mạnh mẽ để phá. Dù sao Nhậm Kiệt chỉ dùng thần hồn lực ngưng tụ ra, không có linh ngọc pháp bảo chống đỡ, cho nên uy lực có hạn. Nếu như Giang chấn mạnh mẽ phá bỏ rời đi, vậy Nhậm Kiệt cũng chỉ đánh hạ sát thủ, nếu như hắn dùng bản lãnh nghiên cứu phá bỏ, Nhậm Kiệt tin chắc 1 2 năm chưa chắc hắn có thể phá mở được, cho nên hắn mới hạ lệnh cho Nhậm Kiệt như vậy. Khối bia đá kia quá quan trọng, Nhậm Kiệt bảo Tề Thiên tới xem, xem có thể tìm hiểu được gì không. Đan rượu, không quản đã xảy ra chuyện gì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 Hắc đan lão tổ nhìn phía dưới nói: Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn gì? Đan Tiên giáo chúng ta có thể thưởng cao hơn tàn hồn. Ngươi cứ viết xuống. Khu, dù sao ngươi cũng muốn tìm cơ hội đánh chết ta. Ta cũng muốn kéo dài thời gian. Lao Gian nói: Ngươi. Nghe vậy, Hắc đan lão tổ tức không nói nên lời. Hắc Nhất Hận không thể xé nát Lao Gian, tên khốn này giết sư đệ mình, lại đùa giỡn mình lâu như vậy, cuối cùng phải để sư tôn xuất thủ mới ngăn được.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 lại còn uy hiếp nàng, coi nàng như món hàng tranh đoạt, nhậm kiệt sát ý của trảo. nhưng dù có tức giận mấy đi nữa, dù có lo lắng hơn nhậm kiệt vẫn phải nhìn xuống, phải chờ đợi cơ hội. cũng may tuy đan diện bị thương không nhẹ, nhưng trong cơ thể có một cố lực lượng chống đỡ kéo dài tính mạng cho nàng. đống nhiên gã cảm nhận được một cố khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, hơn nữa là một cố khí tức quen thuộc, không ngờ là hoa văn chiết. không quản là ai, nhậm kiệt nhất định phải cứu đan diệu, kẻ cản hắn nhất định phải chết. sư phụ. Nếu cứ cho thêm, khẳng định viện binh của hắn sẽ tới. Hắc nhất nóng bội nói. Lập tức thông báo cho giáo trung Xin bọn họ quyết định. Nhà đầu này không thể xảy ra chuyện trong tay chúng ta. tha cho bọn họ bắt được, về sau lại nghĩ biện pháp cũng không thể động thủ được. Hắc đan lão tổ nói. Còn tưởng kẻ nào dám ba nở dê vào người tàn hồn chúng ta. Thì ra là lão gia hỏa hắc đan ngươi. Tay đan tiên giáo các ngươi đúng là càng ngày càng dài. Đông nhiên một tiếng cười quỷ dị vang lên. Thân hình Hoa Văn Chiết đột nhiên xuất hiện, lúc này gã lại mạnh hơn lần trước nhậm kiệt gặp vài lần, vạn và độc hồn phiên ầm ầm tản ra bao phủ cả tòa đại trận. Kết trận. Hắc Đan lão tổ và Hoa Văn Chiết cũng không xa lạ gì nhau, dù sao tới cấp bậc bọn họ, ở trong thế lực của mình cũng không phải hạng vô danh. Chương 565: Cứu người, chờ đợi cơ hội. Bịch bịch. Tuy Hắc Đan lão tổ đã bố trí đại trận, nhưng lão gian đã liên lạc với người mình, cho nên vị trí đã bại lộ. Hoa Văn Chiết cũng hiểu biết một chút về đại trận.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 Hắc đan lão tổ quát mắng. Vâng, ử. Hắc nhất vội vàng ngốn vào, sau đó vận chuyển lực lượng, lập tức gã cảm nhận được trong máu của mình, chất giải độc ngưng tụ một ba lượng máu của mình thành dạng cắt mịn, trong nháy mắt hấp thu một đoàn độc tố vào trong. Ma khí tức trên người Hắc nhất yếu đi rất nhiều, gã hoảng sợ nhìn hoa văn chết. Quá kinh cùng đi, mình trúng độc mà không biết. Nếu như để tiếp tục có thể toàn thân mình sẽ bị độc tố hủy hoại. Các cạc, quả nhiên không hổ là đan tiên giáo.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 Tu vi của hắn tiến bộ thần hẳn xuất thủ ngoạn động, hoàn toàn không chút cấm kỵ, hung ác tàn nhẫn vô cùng. Lão gian nhìn tình huống của mình, lại nhìn tiểu nha đầu trong tay mình, con ngươi liên tục xoay chuyển. Oanh oanh. Viên hắc đan của Hắc Đan lão tổ cũng không tầm thường. Đây là Lăng Thiên Bảo khí trung phẩm chân chính. Bên trên tản ra ánh lửa đặc thủ, ngọn lửa tản ra không ngừng bao phủ lão, không ngừng chống lại pháp lực của Hoa Văn Chiết. Hắc Đan lão tổ là lão tổ lâu đời, tuy Hoa Văn Chiết hung dã kinh người,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 Hoa văn chết tấy lao gian dùng linh phụ dịch chuyển cũng không lo lắng, ngược lại còn cười quái dị, gác ý nói, cho dù ngươi có rảo hoạt hơn thì cũng chỉ uống được một chén canh mà thôi. Hắc đan lão tổ. Để ta cho ngươi kiến thức uy lực chân chính của vạn độc hồn phiên. Tuyết xa độc khí. Vạn độc ngưng tụ, hồn độc hợp nhất. Không xong. Hắc đan lão tổ lập tức cảm thấy nguy hiểm. Trong lòng sinh ý tối lui, nhưng mà chiến đấu cấp bậc này làm sao có thể dễ dàng lui được, nếu không sẽ càng nguy hiểm hơn. Đan hương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 Ngay cả đánh nốt lực lượng vào cơ thể tiểu nha đầu này cũng thiếu chút nữa không được. Lão gian cả kinh, nếu như tiểu nha đầu bị giết, như vậy coi như mình tội công, còn vô tình đắc tội với Hoa văn trên nữa, nhất định sẽ sống không yên. Lão gian sợ sẹ ra chuyện, vội vàng đánh nốt lực lượng vào cơ thể đàn rượu, làm ra phòng bị. Làm xong tất cả, lão lấy ra đan rượu phục dụng khống chế thương thế. Oen, bịch. Đột nhiên thiên điểu thất sắc, tiếng sấm đinh thai vang lên. Lão gian lập tức biết không ổn.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 lại cảm thấy cố lực lượng kia đang phá hủy thân thể hắn, thần hồn cũng bị cố lực lượng này dày vò, lại bị một cố lực lượng khác khống chế, cả người chịu vô số đau đớn, từ từ hưởng thụ đi. Nhâm Kiệt lạnh lùng nói, cũng lời nhìn lại gã, lập tức ôm lấy Đan Diệu rời đi. Nhìn nàng khí tức suy yếu, trong lòng không khỏi thương tiếc, sắc mặt trở nên khó coi và khó chịu. Trương 566, cứu Đan Diệu, chết là hy vọng xa vời. Trong lúc ôm Đan Diệu, Nhâm Kiệt lập tức dò xét tình huống của nàng.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 Món pháp bảo này cũng có chút tiếng tâm trong tàn hồn, nhưng cũng không quá mạnh. Chẳng qua là phòng chế chấn thần kỳ đời trước mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ lại kinh khủng như vậy. Đang tiếc bọn họ ngay cả thời gian sợ hãi cũng không có, người lẫn pháp bảo đều bị Hỏa Long nuốt chửng. Ờ. Nuốt xong, Hỏa Long còn ở một tiếng, sau đó bay lên không trung, ánh lửa lóe lên, trên người bùng phát ánh lửa, nhìn có vẻ sống động hơn, nó trợn tròn mắt dữ tợn nhìn chằm chằm lao gian. Hiện nhiên nó có thể cảm nhận được tâm ý của Nhậm Kiệt, không muốn cho tên khốn này chết được thông khoái. Nếu không nó đã nuốt chửng tên khốn này rồi. Ối! Lão Gian bị nó nhìn chằm chằm, trong lòng vốn đã sợ hãi, lập tức cứng đờ lên. Xong rồi, xong thật rồi. Hắn biết đối phương muốn giết mình dễ như trở bàn tay, nhưng đối phương lại không giết, đó cũng không phải nhân tử, mà là đối phương rất hận mình. Mình muốn chết thông khoái cũng không được, từng tấc cơ thể bị hủy hoại, thần hồn đau đớn, giống như bị xé thành từng mảnh.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 Mà lúc này Hoa Văn Chiết cũng cảm thấy bên này không thích hợp, hắn dùng tốc độ cao nhất chạy tới. Từ rất xa đã nhìn thấy 99 cây đại kỳ sừng sững, bên trong mơ hồ nhìn thấy một đầu hỏa long xoay tròn, lão gian vẫn đứng trên không trung, mà đám người vừa chạy tới cứu viện lại chết sạch. Là hắn muốn. Nhìn một màn này, Hoa Văn Chiết lập tức cứng mặt, khóe miệng co rúm lại, đánh chết hắn cũng không bao giờ quên được người mang khuôn mặt cười này. Và anh! Hoa Văn Chiết khoát tay, thúc giục vạn độc hồn phiên tới mức mạnh nhất quay quanh người tiếp đó nhanh chóng vào tới. Nếu như trước kia hắn sẽ không dám một mình đối phó tiểu kiểm sát thần vương này, nhưng sau khi đạt tới lao tổ, uy lực vạn độc hồn phiên bạo tăng thì khác. "Tiểu tử, ở đâu cũng thấy ngươi nhúng tay vào, các các, hôm nay xem ta làm sao thu thập ngươi." Hoa Văn chết tự tin vung tay khống chế vạn độc hồn phiên phun ra độc khí dày đặc, ầm ầm đánh tới Nhậm Kiệt. "Từ giờ trở đi, bắt đầu từ bọn người kia, phiếu cơm lao đại sẽ giết hết tất cả những người khi dễ ngươi." Nhậm Kiệt nhìn đan rượu trong ngực, ôn nhu nói: trong nháy mắt lực lượng bao bọc lại nàng tạo thành hình hai tay như nhậm kiệt đang ôm nàng vậy mà hai tay nhậm kiệt biến ảo pháp quyết cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đột nhiên giãn ra ngược lại bao bọc lấy hoa văn chiết và vạn độc hồn phiên của hắn tiếp đó cách không đánh ra chấn thiên ấn ngưng thực bảy thành ầm ầm nện tới hoa văn chiết độc hồn hợp nhất cảm nhận được một kích kinh khủng hoa văn chiết biến sắc lập tức thúc giục vạn độc hồn phiên đến cực hạ vô số thần hồn lực kịch độc ngưng tụ lại thành một cỗ thần hồn lực to lớn ầm ầm nhen đón chấn thiên ấn của nhậm kiệt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 Lại bằng vào độc khí và vô số thần hồn trong vạn độc hồn phiên có lẽ có cơ hội nâng cấp nó lên lăng thiên bảo khí thượng phẩm. Ha ha. Tới lúc đó, mình cho dù trưởng quản một đường nội bộ tàn hồn cũng không thành vấn đề. Người còn kém nàng quá xa. Quá xa. Nhậm kiệt lắc đầu khinh thường nói. Vừa rồi hắn chỉ thử uy lực và sức khống chế chấn thiên ấn một chút. Tuy hoa văn chết đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng trong mắt nhậm kiệt, hắn còn kém hoa thanh thanh quá xa. Một kích mạnh nhất. Nhậm kiệt thầm nghĩ mình đánh ra một kích mạnh nhất khi nào vậy? Hứa Chi vĩnh Viễn không có một kích mạnh nhất, cũng không có đối thủ mạnh nhất, điều này cũng không biết, lại tưởng mình ngăn được một kích của Trấn Thiên ấn thì coi trời bằng vung. Nhậm Kiệt cũng lười nhiều lời với hắn thần hồn lực vừa động, cửu cửu âm dương trấn thần kỳ vận chuyển, hỏa long, thủy long bắn ra, ngoài ra còn có hai con tiểu lôi long nhỏ hơn, nhưng tinh thuần hơn, toàn thân chớp động sấm sét cũng bay ra. Đối phó hắn, Nhậm Kiệt căn bản không cần mình động thủ.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 Mẫu chốt là đều có linh tính, rồi lại biết thi triển một số pháp thuật thần thông, uy lực tăng mạnh không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên thời khắc này Hoa văn chết cũng nảy sinh lòng ác độc, lần trước mình đã bị tên này xem thường, giờ này mình đạt tới cảnh giới lao tổ không nói, vạn độc hồn phiên còn trở nên vô cùng cường đại nên hắn lập tức thúc giục kịch độc gần đây vạn độc hồn phiên hấp thu. Phụ. Kịch độc kích thích những thần hồn khổng lồ kia, bạo phát ra uy thế vô cùng tận, đè ép xuống giống như trời long đất lở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 Nhưng loại lực lượng bành trướng này rất hỗn tạp, rất hỗn loạn. Tuy rằng kịch độc lợi hại, nhưng Nhậm Kiệt bằng vào thần hồn lực không chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hoàn toàn sẽ không để cho kịch độc này đến gần. Loại dương nhanh múa vuốt này thoạt nhìn dường như còn mạnh hơn so với Hoa Thanh Thanh, nhưng ở trong mắt Nhậm Kiệt xem ra lại hoàn toàn khác nhau. Hoa Thanh Thanh là chân chính đủ tàn nhẫn, đủ mạnh, đủ để uy hiếp tính mạng mình, khiến Nhậm Kiệt phải dùng hết toàn lực liều mạng chống trả. Một khi không cẩn thận, rất có khả năng phải bỏ mạng. Như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 Vườn trắng nhỏ bên cạnh mình, đám tiểu tử này dường như đều rất hung hăng a. Cửu cửu quý nhất. Ầm. Nếu nhìn thấy tiểu Lôi Long ở trận chiến mở màn đã hung mãnh như vậy, Nhậm Kiệt cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nó có thể đạt tới trình độ nào, liền tập trung lực lượng, ngưng tụ lực lượng trận pháp, trong nháy mắt cửu cửu quý nhất ngưng tụ vào nhau, toàn bộ lực lượng trong tiếng nổ ầm ầm rót vào trong chủ kỳ. Tiểu Lôi Long đang chìm sâu yên lặng trong chủ kỳ, uy thế chủ kỳ tăng mạnh, tiểu Lôi Long cũng lập tức hung mãnh lên. Bùng bùng. Vèo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 mà đối với những thứ kịch độc kia tiểu lôi long hoàn toàn không thèm để ý xuyên thẳng qua lực lượng khổng lồ của vạn độc hồn phiên tạo thành bay thẳng tới hướng mi tâm của hoa văn chiết không xong vật nhỏ này là thứ gì vậy tại sao có thể như vậy chết đi cho ta ầm hoa văn chiết vốn xem thường căn bản không có để ý tới tiểu tử kia lúc này lại thấy trên thân nó chớp lóe cái gì kinh khủng như vậy chơi ạ sấm chớp loại sấm chớp đó thế nào mang theo lực lượng hủy diệt khiến cho lòng người run sợ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 Ngay cả bảo bối vạn độc hồn phiên thuộc loại Lăng Thiên bảo khí đều có thể trực tiếp phá hủy, điều này cũng quá kinh khủng đi. Thấy được Hoa Văn chết cả kinh kêu lên, Nhậm Kiệt hai tay ngưng tụ Chấn Thiên ấn, được bảy thành lực lượng lại lần nữa đánh ra. Ầm. Lần này đánh ngay vào trên Vạn Độc Hồn Phiên đã vỡ vụn, Vạn Độc Hồn Phiên hoàn toàn vỡ vụn, vô số thần hồn bay tán ra, vô số độc khí bay tứ tán. Đồng thời lần này tốc độ Chấn Thiên ấn của Nhậm Kiệt tăng nhanh hơn, Hoa Văn chết không kịp né tránh, tuy rằng toàn lực ngăn cản,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 tiêu diệt nhầm ra, tiêu diệt nhầm kiện. Cái này đơn giản." Du Thủy lão tổ đầy tự tin nói, "Người trên thái cực cảnh sẽ do lão tổ ta mang người tiêu diệt, còn chiến đấu với những người bình thường khác tin tưởng với uy thế của Thiên Hải đế quốc ta cũng sẽ không thành vấn đề." Ha ha, tốt lắm. Có Du lão tổ lời này, chắc cũng yên lòng. Hải Lượng nghe nói vui mừng, thoải mái cười to, trong mắt chớp lóe hàn quang, hắn đã có phần không thể chờ đợi được nữa. 23. Tây Nam chiến trường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 Nhưng nếu như có nhậm kiệt ở chỗ này, cho dù không biết một người trong đó chính là Cậu Nguyệt, chỉ nhìn thấy một màn hai người như vậy, đều có thể đoán được đây tuyệt đối là một đôi tình nhân ý tình sâu đậm mới có trạng thái như thế. Mấy chục năm, thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể ngồi chung một chỗ nhìn mặt trời lặn. Cậu Nguyệt nhẹ giọng nói, mấy thập niên qua nàng bị kiều hận áp chế tình yêu, bị đau khổ hành hạ đến chết đi, đã trải qua sinh sinh tử tử, rốt cục buông bỏ hết thể lại lần nữa cùng nhậm Minh tiến tới với nhau.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 Trên thế giới này, tất cả tu luyện giả, có người nào cự tuyệt cơ hội tham dò di tích trình độ như vậy đâu? Thấy sắc mặt của Lam Thiên, Hạ Cửu Học biết ngay hắn đang suy nghĩ gì, liền ăn ủi. "Ừm." Lam Thiên gật gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về hướng Tây Nam đại doanh, nơi đó trung quanh mấy ngàn giám bị sát khí tràn ngập, khí tức chiến trường bao phủ khiến thái cực cảnh bình thường đều cảm thấy kinh khủng. Giờ khắc này nhậm kiệt ở Tây Bắc, nếu mình muốn vượt qua mục tiêu kia, đầu tiên phải tiêu diệt nhậm kiệt. Tây Bắc đại doanh Nhậm Kiệt ôm Đan Diệu nhanh chóng chạy về, chỉ có điều Nhậm Kiệt không có để bất kỳ kẻ nào phát hiện, đồng thời dùng Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ bố trí trận pháp ngăn cách khí tức, nhưng Nhậm Kiệt vẫn với tốc độ nhanh nhất chạy về Tây Bắc đại doanh, bởi vì hắn biết tình huống của Đan Diệu rất nghiêm trọng. Đan tiên giáo kia hiển nhiên có phương pháp đặc thù xác định vị trí của nàng, cho nên mới làm cho Đan Diệu trước nay luôn lo lắng như vậy, trận pháp ngăn cách bình thường chỉ sợ tác dụng không lớn. Cho nên Nhậm Kiệt mau sớm chạy về không gian trận pháp hồi tâm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 Một bên Tề Thiên vốn còn muốn nói điều gì, nhưng vừa thấy động tác của Nhậm Kiệt biết ngay hiện tại không thích hợp, mà khi thấy Nhậm Kiệt từ trên ngực đan rượu lấy xuống ngọc bội kia, hắn lắc lắc đầu, quay đầu tiếp tục nhìn về phía mảnh bia đá vỡ kia. Chương 570: Uy áp kinh khủng. Huyễn Chân Tiên Ngọc này thoạt nhìn thật ra rất bình thường, trong nháy mắt Nhậm Kiệt đưa thần hồn lực dò xét, vừa đi vào trong đó, trong tiếng nổ ầm ầm Nhậm Kiệt cảm thấy áp lực tăng lên, bởi vì trình độ phức tạp bên trong Huyền Chân Tiên Ngọc này vượt quá tưởng tượng.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 Mấu chốt là bên trong có một loại lực lượng vượt ra ngoài tưởng tượng, nếu như nói ví dụ tương tự, như vậy chỉ có lực lượng ngọc tinh cốt lòi nhất mới có chút tương tự với thứ này. Đây còn là nhờ nhậm kiệt hấp thu không ít ngọc tinh, thân hồn lực ở cảnh giới thánh nhân luận đạo vượt hơn xa tồn tại bình thường mới có thể cảm nhận được. Hiện tại nhậm kiệt phát hiện, các thứ mình tiếp xúc hiểu được, đã có rất nhiều điều là tu luyện giả bình thường không biết, không có ghi lại, thậm chí nhậm ra cũng không có ghi lại. Trước một đường chạy về,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 Nghĩ tới đây nhậm kiệt chợt bật cười, bởi vì hắn nghĩ tới đoạn phim trong thất hải của mình, cảnh giới thánh nhân luân đạo, thứ này đều có, tiên nhân sao lại không có, chỉ có điều không biết rốt cuộc là tình huống thế nào mà thôi. Ông, ông. Đúng lúc này, nhậm kiệt phát hiện ngọc bội có chứa khí tức bản mạng của đàn diệu trước đó đã xuất hiện vết nứt lần nữa rung động, huyền chân tiên ngọc cũng hơi có chấn động. Nhậm kiệt cả kinh, đây nhất định là có người đang vận dụng bí thuật thông thiên nào đó dò xét tìm vị trí của đàn diệu.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 hơn nữa ngươi muốn động tới lực lượng này, lực lượng này không phải cảnh giới ngươi bây giờ có thể chạm tới. hơn nữa tấm bia đá này mặc dù chỉ là một mảnh vỡ, nhưng ý nghĩa không tầm thường. chết tiệt, đại gia ngươi. bùn đại gia nói chuyện với ngươi đấy, tên tiểu tử tà môn ngươi có nghe hay không a? đối với người khác, một khi tề thiên lên tiếng bản thân hắn liền có lực sát thương vô thượng, nhưng đối với nhậm kiệt thì lại không có mảy may ảnh hưởng gì, khiến cho tề thiên rất là bất đắc dĩ, rất là không nói nên lời, muốn đi tới ngăn cản nhậm kiệt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 trong lực lượng phong cấm xâm nhập tầng ngoài trận pháp của mảnh vỡ bia đá kia, rốt cục nhậm kiệt hoàn toàn hiểu biết quán thông, nhậm kiệt không chút do dự lập tức khống chế thần hồn lực, trong tiếng nổ ầm ầm lực lượng tầng ngoài kia khuyết trương bao phủ bọn họ cùng khoảnh sân này vào trong đó ầm ầm nhưng ngay sau đó trong mảnh vỡ bia đá kia liền tản ra một lực lượng vô cùng thần thánh không để cho khinh nhận, hết thể phải thần phục quy lại, cổ lực lượng này quá mức kinh khủng vừa rồi tề thiên còn đang cảnh cáo nhậm kiệt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 Tuy rằng hắn đây chỉ là một phân thân, nhưng đây cũng chỉ là một mảnh bia đá vỡ, chỉ là mảnh bia đá vỡ mà phát ra lực lượng uy thế kinh khủng như thế, có thể tưởng tượng được uy áp chân chính của nó. Nếu không có uy thế như thế, cũng không có khả năng chấn áp được tế thiên bọn họ. Không xong. Tế thiên nổi giận gào thét chặn uy áp này xong, lập tức nhìn về phía Nhậm kiệt, trong lòng chìm xuống. Loại uy áp này cho dù là lao tổ ngàn tuổi đến đây đều không chống đỡ được, mặc dù chỉ là mảnh bia đá vỡ bùng phát ra.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 Thơi sáng lên một chút. Chết tiệt, ngọn lửa trong cơ thể nha đầu đan rượu kia rốt cuộc là tồn tại gì, mà kinh khủng như vậy. Lúc này, Linh Ngọc của Nhậm Kiệt gần như đã tiêu hao hết sạch, cũng không khỏi không tạm thời dừng thuốc dục đoạn phim. Nhưng Nhậm Kiệt phát hiện, cho dù dừng lại, uy áp đặc thù của mảnh vỡ bia đá kia cũng không có ảnh hưởng trở lại, dường như là một loại khảo nghiệm, đi qua được rồi sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào nữa. Ồ, người làm sao vậy? Đột nhiên, Nhậm Kiệt phát hiện.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 Hắn còn giống như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, còn hỏi mình tại sao tiểu tử này tà môn đến cực điểm mà. Quen thì quen, mang chửi người buồn ra chủ đúng là phải nổi giận. Nhậm Kiệt tự nhiên biết Tề Thiên muốn nói gì, chỉ có điều lúc này phát hiện, khối ngọc đội vỡ vụn trên người mình kia, cũng mất đi phản ứng với trên thân thể đàn rượu, hiện nhiên là thật sự đã ngăn cách lực lượng tìm kiếm nào đó của đối phương, cuối cùng Nhậm Kiệt cũng tạm thời thở ra nhẹ nhõm. Vừa nghe Tề Thiên hỏi, khó có được mở miệng nói một câu đùa giỡn. Đồng thời cất bước lách qua Tề Thiên, đi tới chỗ Đan Diệu. Chẳng lẽ là tiên nhân chuyển thế, không có khả năng a? Nếu là tiên nhân chuyển thế gặp loại lực lượng này cho dù có thể ngăn cản, cũng không có khả năng ngăn cản, khẳng định phải quỷ bái. Không đúng không đúng, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lại không nhớ gì cả. Lúc này, Tề Thiên như là nghĩ tới điều gì, nhưng trong lúc nhất thời bộ dáng dường như còn không nhớ gì cả, hắn bực bội nhíu mày. Lúc này, Nhậm Kiệt chạy tới bên cạnh Đan Diệu,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 Đan Diệu hiện tại xảy ra vấn đề, chẳng lẽ ngươi không nóng nảy, cũng không đến đây hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, đáng tiếc trước đây đan Diệu giúp ngươi lâu như vậy, đồ không có lương tâm. Nhậm kiệt hướng về phía tề thiên đang thất thần ở đó, lẩm bẩm tự nói, ta nóng nảy có ích gì chứ? Vừa nghe nhậm kiệt nói như vậy, tề thiên đi tới khó chịu nói, buồn đại gia vừa rồi nói chuyện với ngươi, ngươi cũng không để ý, ta nóng nảy có ích gì, ta cũng không có cách nào, cứu người ngươi lợi hại hơn ta nhiều. Đương nhiên bổn đại gia muốn cứu tiểu nha đầu này, nhưng ngươi mà không có biện pháp, bổn đại gia có thể làm gì được. Đích thực không được nhiều lắm chỉ có thể cho nàng đi vào luân hồi, cùng lắm thì sau này đợi sau khi bổn đại gia thoát ra, lại thi triển thần thông vô thượng giúp cho ngươi tìm đến nàng, khôi phục ký ức của nàng là được. Có thể nói, trừ nhậm kiệt cùng hổ hổ, đan diệu là có quan hệ tốt nhất với Tề Thiên. Tề Thiên vừa rồi thấy đan diệu sẽ ra chuyện, tuy rằng không nói gì, nhưng kia lo lắng của hắn tự nhiên nhậm kiệt cũng có thể phát hiện.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 Bọn họ chênh lệch quá xa so với Tề Thiên, hoàn toàn không có khả năng có cơ hội chọc giận, hoặc là làm cho Tề Thiên nóng nảy mà thôi. Bổn ra chủ muốn hiểu rõ một số chuyện vượt qua hiểu biết của tu luyện giả bình thường, mới có cơ hội cứu Đan Diệu mà ngươi biết cái gì cũng không nói, dĩ nhiên chính là độ vô lương tâm. Cút đi. Bổn đại gia cũng chưa hoàn toàn nhớ lại các thứ. Hơn nữa, bổn đại gia biết rất nhiều chuyện tu luyện giả bình thường không biết, cho dù một mực nói cho ngươi biết, nói 100 năm cũng không hết. Được rồi.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 Mặc dù có nhậm kiệt không chế, nhưng trong nháy mắt chạy qua kinh mạch thân thể đàn rượu, cũng làm cho thân thể đàn rượu có xu hướng không chịu nổi, cũng may mà nhậm kiệt đang tận lực ra tốc thao túng, tận lực giúp nàng phòng ngự mới miễn cưỡng thông qua. Điều này làm cho nhậm kiệt đều cảm thấy kinh tâm động phách, thân thể của đàn rượu hiện tại đối với lực lượng bên trong Ngọc Tinh mà nói là rất yếu đuối, giống như là cho một đứa trẻ 3 tuổi đeo trên lưng vật nặng trăm cân, sẽ lập tức bị lệch chết. Suy, nhưng không đợi nhậm kiệt lấy hơi,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 Tề thiên biến thân xuống tới, trên mặt đất trống trải bóng phát ra một tiếng kinh hô bất ngờ, sau đó một bóng người nháy mắt hóa thành ánh sáng, nhanh đến khó tin lao thẳng tới tề thiên. Đệ, sao hắn lại tới đây? Vừa nghe tiếng hô, lại cảm nhận được khí tức đối phương ra tay, Nhậm Kiệt liền lắc đầu cười. Vừa nãy trong lòng hắn nghĩ, nếu có người dựa vào lực lượng mạnh mẽ sẽ rách không gian độc lập đi vào, Nhậm Kiệt còn tin, nhưng vừa rồi lặng im không tiếng động, lực lượng rõ ràng không mạnh mà vào đây được, thật không mấy người có năng lực quỷ dị này. Ngay lập tức, Nhậm Kiệt liền nghĩ tới sát thủ vương Nhậm mình, hiện tại phát hiện mình đoán không sai, chỉ là kỳ quái sao hắn lại chạy đến đây tìm mình. À, Nhậm Kiệt đồng nghĩ tới tình huống vừa rồi, mình ở trong mảnh vỡ bia đá giam cầm chữa trị cho đang ăn rượu, lực lượng giam cầm quá mạnh, đương nhiên hắn không liên lạc được mình. Bùm bùm. Cùng lúc này, Tề Thiên ban nở rễ vào ánh sáng kia, ánh sáng sẹt qua mấy chỗ yếu hại trên người hắn, nhưng thân thể Tề Thiên dù to lớn nhưng không ảnh hưởng di động, mà lại càng nhanh nhẹn biến hóa đa dạng.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 Cũng không phát hiện hắn cũng biết nói chuyện, còn rất hiếu chiến. Đáng tiếc, hiện tại Nhậm Kiệt thật không thể cho bọn họ đánh. Được rồi, được rồi. Hai người các ngươi nói ít một câu, theo ta đến đây. Nhậm Kiệt khoát tay ngăn lại, dẫn bọn họ bay vào chô đan diệu, đồng thời vừa động lực thần hồn. Lập tức, phía trước chô đám người giang chấn lại ngưng tụ trận pháp. Nhậm Kiệt nói thế, Tề Thiên cùng sát thủ vương đều không phục nhìn đối phương, theo Nhậm Kiệt vào trong. Chỉ là khi sát thủ vương đi vào liếc qua đám người giang chấn, lại nhìn giang ngộ chân bị giam cầm đằng xa. Nhất là nhìn tình huống giang chấn, sắc mặt của sát thủ vương ẩn đằng sau thật là phong phú. Thẳng đến khi nhậm kiệt dẫn hai người đi hồi lâu, giang chấn cùng người trận tông đứng đó vẫn chưa hồi thần. Lúc này bất luận là ai, đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, lại cảm thấy may mắn qua được kiếp nạn Lúc trước lao yêu quái như đứa trẻ đen thui, bây giờ là nam nhân biến thành khỉ đột khổng lồ, còn có người trong ánh sáng liếc qua liền làm bọn họ cảm thấy tử vong phụ xuống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 Đông nhiên sát thủ Vương Hửu nặng, phun ra ngụm máu. Sau đó hào quang quanh người yếu đi, không, không phải yếu đi, là càng tinh khiết hơn, đặc biệt hơn, tuy rằng bị đè ép bị chút thương, nhưng thu hoạch to lớn. Nhậm Kiệt cùng Tề Thiên tương đối đặc biệt, bọn họ đối mặt uy áp lại không có chỗ tốt gì, chỉ cản được rồi thôi. Nhưng sát thủ Vương thì khác, rõ ràng hắn thu được chỗ tốt lớn. Tổ cha nó, rốt cuộc là cái thứ gì, quá biến thái, quá thế. Sát thủ Vương ở lâu với Nhậm Kiệt, cũng học được mấy câu Lúc này đứng vững lại, liền đi tới cạnh Nhậm Kiệt, ánh mắt nhìn tề thiền cùng mảnh vỡ bia đá, cảm khái nói. Con bé này là sao? Tiếp theo sát thủ vương phát hiện Đan Diệu nằm đó, không khỏi tao mày, có thể cảm nhận được tình yêu của Nhậm Kiệt đối với nàng, nhưng lúc này rõ ràng con bé này sắp không xong. Nàng là Đan Diệu, nữ nhân của ta, hiện tại bị thương nghỉ ngơi ở đây, chúng ta đi sang kia nói. Nhậm Kiệt buông tay ra, khoát tay khởi động trận pháp vừa bố trí, đi sang một bên. Đan Diệu, nữ nhân của ta. Nghe lời nhậm kiệt, sát thủ vương không khỏi sứng sốt, khó tin nhìn hắn, thật lạ không ngờ, tiểu tử này lại là hạng si tình. Lần này ngài có chuyện gì gấp sao? Nhậm kiệt không hỏi sát thủ vương vào bằng cách nào, sát thủ vương có thể tìm đến đây, trực tiếp phá không gian đi vào, nhất định là có cách của hắn, nhậm kiệt chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Khu. Sát thủ vương lung túng ho khan, thật ra không phải chuyện lớn, chỉ là bổn vương muốn liên lạc lại phát hiện ngươi mất tích, ta cũng biết chỗ này có không gian trận pháp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 Nhìn Nhậm Kiệt lấy Linh Ngọc, không đợi hỏi, sát thủ vương đã nói làm sao Lam Thiên tìm được. Ừm. Nhậm Kiệt hiểu được gật đầu, nói, hiện tại Lam Thiên không biết thân phận chân chính của ta, rõ ràng có chuyện cần nhờ. Nếu quả thật bị tàn hồn hay kẻ khác tìm đến ngại, chuyện này không đơn giản như thế, sau này phải cẩn thận hơn. Chuyện này không đùa, không được sơ sẩy, Nhậm Kiệt rất ít cố ý lặp lại như thế, trình trọng nghiêm túc nhấn mạnh. Sát thủ vương gật đầu, chính hắn cũng có nhiều giao tiếp với tàn hồn. Nhất là sau khi ở cùng Cổ Nguyệt, càng hiểu biết về tàn hồn. Hắn càng hiểu, trước kia chỉ là tiếp xúc tầng dưới chót, Cổ Nguyệt cũng chỉ là tầng trung nhưng hiện tại nhưng Nhậm Kiệt đã kinh động đến cao tầng chân chính. Ồ, có điều thú vị. Nói xong với sát thủ vương, Nhậm Kiệt bắt đầu nghiên cứu Linh Ngọc, không khỏi cười nhạt. Trên Linh Ngọc có tầng tầng trận pháp, còn có rất nhiều hạn chế, bởi vì chỉ là một khối Linh Ngọc nhỏ, một khi phá giải có vấn đề là có thể hỏng mất. Xem cái này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 không lộ ra quá nhiều về cổ thần trấn thiên đồ, nhưng bọn họ làm sao cũng không ngờ bên cạnh Nhậm Kiệt có được cổ tiểu bảo chân chính nhận được tổ phù truyền thừa cổ thần. Lúc trước Nhậm Kiệt giúp cổ tiểu bảo áp chế giam cầm tổ phù, tự nhiên không lạ gì khí tức cổ thần. Lúc này Nhậm Kiệt không khỏi dựng lên những trận pháp, phù văn, cấm chế quả thật hấp dẫn, nếu là người có trình độ cao sẽ bị hút vào đó, tựa như người háu sắc gặp được mỹ sắc, người ham rượu gặp được rượu ngon. Nhưng Nhậm Kiệt không phải si mê trận pháp, đối với hắn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 Nói thẳng ra là muốn lợi dụng giúp hắn phá giải trận pháp di tích. Đi, chúng ta đi xem thử. Nhậm Kiệt nói rồi, đã bay ra ngoài. Ngươi thật hợp tác với hắn. Sát thủ vương cũng theo, nhưng giật mình, không ngờ Nhậm Kiệt lại muốn hợp tác. Lát nữa ta nói với ngài tại sao. Nhậm Kiệt nói rồi, cùng sát thủ vương ra khỏi không gian. Trên Linh Ngọc có dấu một địa chỉ. Lúc nãy Nhậm Kiệt đã liên lạc với cổ tiểu bảo, cùng với cổ Nguyệt chờ bên ngoài. Nói cổ tiểu bảo mau che giấu thân mình. Vừa nói cho mọi người bây giờ mình phải tìm thứ để cứu đăng rượu, cho nên dù biết Lam Thiên muốn tính kế, nhưng Nhậm Kiệt vẫn quyết định hợp tác. Hiện tại còn nắm chủ động, là mặc kệ Lam Thiên có tính bằng ứng gì, hắn vẫn không rõ thân phận chân chính của Nhậm Kiệt, địch ngoài sáng, ta trong tối, cộng thêm cổ tiểu bảo có tổ phụ truyền thừa, cùng với sát thủ vương, cổ nguyệt, Nhậm Kiệt quyết định đi một chuyến. An bài xong chuyện, Nhậm Kiệt dẫn đoàn người lập tức chạy đến địa chỉ Lam Thiên ghi lại, là một khu vực gần biển ở trong thiên hải Đế Quốc.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 Nhìn mặt nạ cười không thể quen thuộc hơn, Cổ Tiểu Bảo liền toát ra mừng rỡ, nhưng lập tức nghĩ lại, ầm ầm bùng nổ lực lượng, người như con trâu rừng nổi điên. Ngươi dám giả trang sư phụ ta, lập tức đổi mặt nạ khác, bằng không ta không khách khí với ngươi. Bởi vì biết là Nhậm Kiệt đeo mặt nạ, Cổ Tiểu Bảo hồi thần lại, phản ứng đầu tiên là Nhậm Kiệt giả mạo sư phụ mình. Dù cảm giác với Nhậm Kiệt đã không tệ, chủ yếu là vì sư phụ căn dặn, nghe lời Nhậm Kiệt như lời sư phụ. Hiện tại hắn mặc kệ, tên này dám đeo mặt nạ như sư phụ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 đồng thời trên người bao phủ một tầng pháp lực, ngoan cái thay đổi quần áo, khí thế hơi thở liền biến dạng. A cổ tiểu bảo trợn mắt cứng lưỡi, không thể tin nổi. sư, sư phụ, không đúng, lực thần hồn của ngài. Cổ tiểu bảo mừng rỡ, chấn động nhìn nhậm kiệt, muốn nhào lên, nhưng lại nghĩ tới, liền mâu thuẫn nhìn nhậm kiệt. Bởi vì lúc trước hắn từng trao đổi lực thần hồn với nhậm kiệt, lực thần hồn không giống như giọng nói hình dạng, đây là thứ phân biệt người rõ ràng nhất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 Câu trên là nhậm kiệt dùng lực thần hồn nói với cổ tiểu bảo, lập tức hắn liền kích động không biết trời chang, trực tiếp nhào lên ôm lấy nhậm kiệt khóc lớn, miệng còn nhai gì đó. Được rồi, thật ra sư phụ luôn ở cạnh con, chỉ là sư phụ là gia chủ nhậm gia, thân phận này gây rất nhiều rắc rối, không thể tùy tiện bại lộ. Hiện tại con cũng biết, yên tâm rồi chứ. Nhậm kiệt ôm cổ tiểu bảo, nhẹ giọng an ủi. Hồi lâu sau, cổ tiểu bảo mới bình tĩnh lại, mắt còn vương nước mắt, nhưng vui vẻ không biết nói sao. Về phần đi đâu làm gì, đã không quan trọng. Tổ cha nó, tiểu tử tà môn ngươi thật là quá tà khí. Chập chập, tuyệt đối không lớn tuổi, nhưng lực lượng quá khủng bố, lao giả như ta sao chịu nổi, quá kích thích người ta. Sát thủ vương cảm thán. Thực ra lúc này cậu nguyệt cũng như sát thủ vương, lộ ra mặt thật, bọn họ không phải luôn đeo mặt nạ cười sát thủ vương, bằng không thì còn nói cái gì ẩn mấp. Cậu nguyệt càng chấn động hơn sát thủ vương, nàng đã sớm nghe sát thủ vương nói chuyện của nhậm kiệt, bản cũng có hiểu biết tiếp xúc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 Bọn họ đều là trưởng đối của sư phụ, con gọi. Sát thủ Gia Gia cùng sát thủ Nãi Nãi đi. Nhâm Kiệt cười nói. Dạ. Sát thủ Gia Gia, sát thủ Nãi Nãi, con chào mọi người. Lúc này cổ tiểu bảo lại rất nghe lời. Sẵn. Nhoang cái, đường đường sát thủ vương, thiên tài từng được tàn hồn bồi dưỡng chủ lực, công chúa năm xưa, nay là cổ nguyệt, đều suýt nữa thế khỏi không trung. Sát thủ Gia Gia, sát thủ Nãi Nãi, cái này là xưng hô gì, nghe sao như thổ địa điệu Gia, Gia.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 Hạ Cửu Hạc lắc đầu cảm khái, lại nói thêm, giọng giàn mua tăng thương. Lam Thiên tự nhiên hiểu được ý của Hạ Cửu Hạc, vốn hắn như yêu nghiệt xuất thế ngang trời, trước giờ đều được người ta tung hô như thiên tài tuyệt thế, đến lúc này liên tục bị xỉ nhục, đau đớn không thôi, da mặt không khỏi có rút. Trưng 575, Lão Tổ Thánh Đan Tông xuất quan. Cấm địa Thánh Đan Tông, ngoài tinh thần động, nơi này là cấm địa, lúc này bên ngoài loài sáng, ngay cả trận pháp cũng khó che giấu được.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 Nhưng không để ý chỉ là lúc này, hắn quay lại nhìn cổ tiểu bảo. Từ sau vui vẻ ban đầu, cổ tiểu bảo liền lọt vào dối giám. nhậm kiệt không hỏi, vẫn chờ hắn nói, chỉ là nhìn như thế này, rõ ràng vẫn còn dối giám. Lập tức tới rồi, nếu con không nói sẽ không còn cơ hội, trước mặt người ngoài thì không được nói lung tung. nhậm kiệt quay lại nhìn. Cái này, sư phụ ngài ngài nói, con có thể nói chuyện ngài cho sư nương cùng vô song tỷ tỷ không? Cổ tiểu bảo nói rồi, gái đầu buồn bực lẩm bẩm Nhưng không nói thì ta làm sao, lỡ như bọn họ hỏi chuyện con đi ra thì phải trả lời thế nào bốn. Nhìn bộ dạng cổ tiểu bảo, nhậm kiệt cũng không nhịn được cười ra tiếng, một mặt đáng yêu của cổ tiểu bảo làm hắn rất án lòng. Sau những chuyện xảy ra, ít ra cổ tiểu bảo được mình rút, còn không đánh mất ngây thơ, tối thiểu không đến mức tính tình đại biến, vậy còn gì tốt hơn. Lúc này nó rôi rắm, cũng như đứa bé lựa chọn đồ chơi, vốn không có gì, nhưng ở tuổi của chúng, đây lại là một chuyện rất quan trọng, còn lớn hơn cả trời.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 Vui vẻ lấy ra mặt nạ cười được nhậm kiệt luyện chế cho. Một cái lớn một cái nhỏ đeo trên mặt, lớn thì đeo lên ngoài thân thể do lực lượng cùng phù văn, trận pháp ngưng tụ thành. Thật ra hắn sớm muốn làm chuyện này, nhưng trước kia chỉ có nhậm kiệt đeo, hắn vẫn không nói. Bây giờ nhìn Sát Thủ Vương cùng Cửu Nguyệt cũng vậy, liền mang nhỉ nhậm kiệt cho hắn một cái, cái mặt cười đúng chất ẻ mỏ tì hòn ở trái đất, bây giờ liền biến thành bốn người đeo mặt nạ cười, thật là đồ sộ. Sát Thủ Vương cùng Cửu Nguyệt nhìn nhau, cười khổ không biết nói sao. Giữa đường nghe Nhậm Kiệt nói liền hiểu chuyện xê cổ tiểu bảo, đều im lặng, thật là đứa nhỏ chưa đến 6 tuổi, quá khó tin. Mà hành vi của hắn, nhìn hắn đeo mặt nạ còn khẽ lưỡi lung lay đầu với bọn họ, thật không khác gì đứa nhỏ có được đồ chơi mới, làm bọn họ thật sự không biết phải nói sao. Ha ha bốn. Lợi hại, lợi hại, quả nhiên lợi hại. Bộ bộ, Tiếng vỗ tay nhẹ vang lên, Lam Thiên cùng Hạ Cửu Hạc bay lên, nên đón đám người Nhậm Kiệt trên bầu trời đảo nhỏ.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 khó lắm sao? không có bùng nổ lực lượng, không áp lực mạnh mẽ, thậm chí sát thủ vương cầu nguyệt, cổ tiểu bảo cũng cực độ thu liễm lực lượng, dù lao tổ cũng khó nhìn rõ sâu cạn, ngoài nhậm kiệt lên tiếng, ba người lặng lặng đứng đó. nhậm kiệt cũng chỉ nói chuyện, nhưng lạnh băng cứng rắn, làm lam thiên suýt ngẹn chết. suýt chút đã tức chết, lòng hắn đang run, lúc này trong đầu không tự chủ nhớ tới nhậm kiệt, đáng ghét như thế. hiện tại hắn cũng liệt người này vào ngang với nhậm kiệt, kẻ phải giết, nhất định loại trừ.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 Nếu như đối phương có lòng hợp tác, không cần lãng phí thời gian, không hợp tác được thì càng không lãng phí thời gian ở đây. Người, rốt cuộc Lam Thiên thật không nhịn được, thậm chí muốn ra tay. Bùn tôn, bùn tôn, hắn cho hắn là ai, dù những người phàm thế tục không biết, pháp thần chí cao vô thượng mà người tu chân luân coi là thần cũng không giống như vậy. Lam Thiên vốn tưởng cổ thần chấn thiên đồ nằm trong tay mình coi như lợi thế, trước tiên đẻ ép tiếu kiểm sát thần vương, thuận tiện dò xét thử, kết quả kết quả.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 nhưng kinh nghiệm đời người của bọn họ cũng biết Lam Thiên không phải thứ gì tốt. Loại chuyện này khẳng định không đơn giản là may mắn trời cho, bởi vậy không nói gì, theo nhậm kiệt quay đầu chuẩn bị trở về. Và anh, nếu nói lần trước nhậm kiệt chỉ tiếp xúc một chút với nhậm kiệt, khi đó hắn còn tỉnh táo suy nghĩ, còn nhìn được. Trải qua đẻ nén lâu như thế, khai phủ lập tông thất bại, chuyện phương viêm, cao bằng, hiện tại hắn trở nên đẻ nén nóng nảy. Điều duy nhất hắn còn mong chờ áp chế là cổ thần chấn thiên đồ. Bây giờ thiếu kiểm sát thần vương khiêu khích mặc kệ như vậy, cuối cùng Lam Thiên bùng nổ, lực lượng ầm ầm bùng phát muốn hủy diệt tên đáng ghét này. Nhậm Kiệt tự nhiên biết hắn bùng nổ, cũng nhìn rõ biểu hiện của hắn, đây chính là mục đích của Nhậm Kiệt. Hiện tại Lam Thiên quả thật có vấn đề, ngay cả tâm tình cũng không khống chế được, cố ý dẫn mình ra đây, kết quả nói mấy câu đã vậy, xem ra hắn hoàn toàn rối loạn phương thức. Ôi. Nhìn Lam Thiên ra tay, Hạ Cửu Hạc không nhịn được thở dài bất đắc dĩ. Sát thần vương chấm bước, xem xong rồi nói.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 bởi vì chỉ có hắn biết rõ cổ thần chấn thiên đồ lợi hại, đây là trận pháp của hắn tốn 5 năm nghiên cứu cổ thần chấn thiên đồ, lấy ra chấn trụ cũng là dụ dỗ tiểu kiểm sát thần vương. Vừa nhìn hạ cửu hạc có động tác, sát thủ vương cầu nguyệt, cổ tiểu bảo liền cẩn thận đề phòng, sẵn sàng đối phó. Có điều không có lời của nhậm kiệt, bọn họ không đội vàng, dù sao bọn họ không phải người thường, tài cao gan lớn. Còn nhậm kiệt liếc qua trận pháp, đối phương đã sớm có chuẩn bị.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 Vậy xem thử hắn phá giải đến cỡ nào, xem có quan hệ lớn tới cổ thần hay. Vừa nghĩ, Nhậm Kiệt nhấc tay chụp vào khoảng không. Bùm bùm. Mấy chục tầng trận pháp vòng ngoài ầm ầm nổ tung, tựa như đẩy ngã quân bài domino, nháy mắt tháng 1 năm 10 trận pháp biến mất. A cái gì? Hạ Cửu Hạc mới nói xong với Lam Thiên, liền ngây ra, không thể tin nổi. Dù là nổ tung, nhưng không ai hiểu rõ hơn hắn, Nhậm Kiệt không phải bạo lực đánh vỡ, mà giống như nắm được điểm mấu chốt, nháy mắt phá giải tất cả trận pháp. Nhoang cái, hạ cửu hạc chỉ có cảm giác muốn hụt máu, chỉ riêng những trận pháp vòng ngoài đã làm hắn tốn hơn 3 tháng phá giải. Hắn phá giải từng tầng một, cuối cùng phá giải sâu bên trong, lúc đó hắn còn đắc ý, nhưng giờ mới cảm thấy mình ngu xuẩn thế nào. Thì ra chuyện mà mình khổ sở giải quyết, chẳng qua là không nhìn thấu chỗ mấu chốt. Còn đối với nhậm kiệt ở cảnh giới người hải, nhiều chuyện có thể nhìn thấu bản chất. Những trận pháp này biến hóa không lường, đa dạng không thôi, nếu muốn phá giải từ từ thì tới bao giờ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 nhưng đối với Nhậm Kiệt, cái này không phải vấn đề lớn nửa khắc sau trận pháp biến hóa Nhậm Kiệt liền mở ra tám phần trận pháp Hự! lúc này Hạ Cửu Hạc hư nặng sắc mặt thay đổi mấy lần thân hình lảo đảo vốn đã vô cùng già nua như đèn cạn dầu Hạ Cửu Hạc lại như bị xét đánh người lảo đảo đường đường thái cực cảnh lại sắp ngã quỵ sư phụ ngài ngài sao vậy Lam Thiên Hoàng sợ vội vàng nâng đỡ Hạ Cửu Hạc ôi Hạ Cửu Hạc cười thảm lắc đầu khoát tay ý bảo mình không sao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 tiếp tục nghiêm túc nhìn tiếu kiểm sát thần vương đang phá trận, giống như người già đến quá trăm tuổi liền toát ra già yếu, ánh mắt lại trở nên kinh người không nhìn thấu được, híp mắt nhìn Nhậm Kiệt. Bùm. Lúc này, Nhậm Kiệt đã phá bỏ chỗ ngấu chốt tầng trận pháp cuối cùng, quay sang nhìn Hạ Cửu Hạc, khó lắm sao? Chương 577, nhanh, quá nhanh, hay, thật là khéo. Hạ Cửu Hạc lắc đầu cười khổ, nhưng Lam Thiên lại cảm thấy mình lại bị Nhậm Kiệt làm nhục lần nữa. Trận pháp sư phụ nhiều năm khổ sở nghiên cứu ra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 Mà tơ ngoài trận pháp đúng là trận pháp Nhậm Kiệt vừa mới phá giải. Bịch bịch bịch. Đối với Nhậm Kiệt, trận pháp hắn đã phá giải một lần thì phá giải lại không khó khăn gì. Húng chi đối phương chỉ bày trận ra để hắn phá giải, chỉ muốn nghiên cứu phương pháp phá giải chứ không công kích. Cho nên Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực toàn lực phá giải, thế như trẻ tre, trận pháp nhanh chóng bị phá mở. Hạ Cửu Hạc và Lam Thiên nhìn đều trợn mắt há hốc mồm, tiếu kiểm sát thần vương này rốt cuộc là ai, sao phương diện trận pháp của hắn cũng quá khủng bố đi. Chắc không được một người có thể diệt sát một tông, điều này càng khiến cho bọn họ kiêng kỵ hơn. Mà trong lúc hạ cửu hạ thúc dục cổ thần chấn thiên đồ, cổ tiểu bảo lại vô cùng bất an, dường như có cảm giác đại họa ập tới. Tiểu bảo, thế nào? Cậu Nguyệt thấy vậy quay sang hỏi. Không biết, sát thủ nãi nãi, sát thủ ra ra, tim các ngươi có đập nhanh hơn không? Cả ngươi có cảm giác không thoải mái hay không? Cổ tiểu bảo nhăn mày bất an nói. Cậu Nguyệt cùng sát thủ vương lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bởi vì Nhậm Kiệt cũng đã nói rõ tình huống của nó cho bọn họ biết. Tiểu bảo. Đừng nôn nóng. Châm rãi thuốc dục lực lượng, ổn định tâm thần, đừng để chuyện khác ảnh hưởng. Cổ Nguyệt nhẹ giọng bố về. Cổ Tiểu bảo chỉ có cảm ứng đặc biệt với cổ thần chấn thiên đồ, nhưng cũng không quá lớn, cho nên cũng không có chuyện gì. Vâng, vâng, vâng. Nhậm Kiệt phá trận càng lúc càng nhanh, hạ cửu hạc nhìn càng lúc càng phấn khích, từng tầng trận pháp không ngừng bị Nhậm Kiệt bóc mở.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 Nhưng mà uy thế lại cường thịnh hơn trước. Rất tốt. Truyền ý chỉ của Trầm. Từ giờ khắc này, gõ chống trận, không phá đại doanh Tây Bắc không được dừng. Hai cánh đại quân tấn công không ngừng nghỉ, cho tới khi phá đại doanh Tây Bắc mới thôi. Hải Lượng vung tay lên, trầm giọng nói. Đại quân phía dưới chen trúc, phủ đầy phạm vi trăm dặm, giống như hoàng hà vỡ đê điên cuồng sông đánh phá đại doanh Tây Bắc. Hải Lượng ngồi trên long ỷ, ngó mắt nhìn về phía đại doanh Tây Bắc, lần này hắn tự điều binh khiển tướng, lực lượng cũng mạnh hơn trước vài lần.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 Bởi vì mọi người đều cho rằng hai nhà này đều không chịu nổi thiên hải đế quốc toàn lực công kích. Mà lúc này chiến đấu cũng tới giai đoạn gây cấn nhất. Trước năm 78, mở ra cổ thần Trấn Thiên. Lộc Lân Lão Tổ đã chờ đợi tại Tổng Bộ Đại Doanh Lâm thời Tây Bắc đã mấy ngày, thần hồn lực luôn bung ra giò xét, nhưng lại không có chút thu hoạch gì. Lần này Phụng Mệnh phối hợp với thiên hải đế quốc tấn công Minh Ngọc Hoàng Triều, cũng vì thiên hải tông và Tản hồn đạt thành hiệp ước. Lúc đầu Lộc Lân Lão Tổ cũng coi nhẹ chuyện này.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 Tất cả đại kỳ ầm ầm tản ra cách hắn vạn trượng, hoàn toàn ly thể, thậm chí còn bao bọc cả cổ thần chấn thiên đồ, phá cho bản tôn vèo vèo vèo bốn. 99 đại kỳ ầm ầm tản ra, đánh sau vào không trung. Không lúc đám người hạ cửu hạ không hiểu chuyện gì, chúng ầm ầm va chạm với thứ gì đó, sau đó tầng trận pháp cuối cùng của cổ thần chấn thiên đồ hoàn toàn nổ tung. Trong ngay mắt, cổ thần chấn thiên đồ lại biến lớn, tăng vọt lên tới vạn trượng, vừa khít với vị trí của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ.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 Nhìn thấy cổ thần chấn thiên đồ muốn khôi phục lại, hạ cửu hạ kinh hô lên. Trận pháp mới. Sao lại vậy? Sư phụ, đây bốn. Đây rốt cuộc là sao? Lam thiên cũng hồ đồ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhất định có vấn đề, nhất định nơi đó có vấn đề, tuyệt đối không thể nhầm được, tuyệt đối không thể. Hạ cửu hạ không để ý tới Lam thiên, điên cuồng tìm kiếm cổ thần chấn thiên đồ, nhưng lại không tìm được gì. Sát thủ vương, cậu nguyệt hai mặt nhìn nhau, tình huống dường như có gì. Hử.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 Lam Thiên thấy vậy không khỏi cuống quýt kêu lên. Cút ngay. Bịch. Lam Thiên vừa định tiến lên lại bị hạ Cửu hạc vung tay đánh bay ra ngoài hơn ngàn thước. Bịch bịch bịch. Cổ thần chấn Thiên Đồ tiếp tục co rút nhỏ lại, mà Cửu Cửu âm dương chấn Thần Kỳ cũng chỉ còn lại hai mươi mấy can, rất nhanh co rút chỉ còn khoảng nghìn trượng. Lao trời ra ngươi, ngươi có phải đang đùa giỡn ta hay không? Đùa giỡn người nhất tộc chúng ta. Tại sao lại vậy? Tại sao? Hạ Cửu hạc kích động ngửa mặt lên trời gào phét. Ôi! Nhậm kiệt không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì chính hắn cũng không nhìn ra vấn đề. Xem ra đành phải như vậy. Hắn kỳ quái nhìn thoáng qua hạ cửu hạc, sau đó cũng lời để ý tới hắn, quay đầu gọi đám người cổ nguyệt chuẩn bị rời đi. Tiểu bảo, ngươi làm sao vậy? Vừa quay đầu lại thấy cổ tiểu bảo mặt đấm lệ, cả người run rẩy. nhậm kiệt cả kinh. Sư phụ! Nơi đó rất quen thuộc, trong lòng ta thật khó chịu. Ông! Trong lúc cổ tiểu bảo nói chuyện, Dư Mi Tâm đột nhiên chớp động một giọt máu đỏ, hắn thương tâm chỉ tay vào Cổ Thần Chấn Thiên Đồ nói: Thế vậy, trong lòng Nhậm Kiệt không khỏi lóe lên một ý. Tiểu Bảo, kiên nhẫn một chút." Nhậm Kiệt đưa tay điểm lên Mi Tâm cổ tiểu bảo, trong nháy mắt rút ra một giọt tinh huyết của hắn. Mặc dù lấy chút tinh huyết này sẽ ảnh hưởng tới hắn, nhưng hắn khôi phục rất nhanh. Nhậm Kiệt hút ra một giọt tinh huyết, không khỏi nhẹ nhàng đũa ra. "Ngươi muốn?" Giọt tinh huyết bắn lên Cổ Thần Chấn Thiên Đồ đã có rút lại không tới trăm thước.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 cũng không rời khỏi tông môn vì sợ đưa tới lôi kiếp. Nhưng thái cực cảnh vừa đột phá tới lao tổ, lại có thực lực diệt sát lao tổ thái cực cảnh thì có thể hành động tự nhiên, có lực uy hiếp càng lớn hơn. Cũng vì vậy mà tất cả tông môn, thế lực đều tới chúc mừng. Thế lực nhỏ đã có đệ tử tiếp đại, mà tông chủ hay cường giả thái cực cảnh đều do tư mã dần đích thân tiếp đại. Đống nhiên có một vị bay thẳng tới vị trí chủ tọa, sưng huynh gọi đệ với tư mã thiên thần. Người này đúng là phi lộ đạo đạo chủ tào lộ.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 Bây giờ Lao đã đột phá Lao tổ, có thể tùy ý xông phá. Trong lòng cảm thấy may mắn, không để tới quan khách, Lao trực tiếp vọt tới. Tư mã thiên thần rời đi một lúc, tàu lộ mới kịp phản ứng, thân hình huyễn hóa thành một đầu yêu thú khổng lồ, cấp tốc đuổi theo tư mã thiên thần. Tàu lộ cũng không phải là thiên yêu thú, hắn có thể biến thân là vì lần đó chiếm được một giọt máu tươi của một con thần lộ thượng cổ. Cho nên tốc độ cực kỳ kinh người. Hai người rời đi, đám người khác cũng không biết biến hóa là gì, vẫn vui vẻ đón chào tân khách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 Di tích xuất hiện không thể chế lại, Du thủy thông qua thần hồn lực chào hỏi Hải Lượng một tiếng, sau đó đột nhiên tăng tốc chạy đi. Vấn đề. Hải Lượng kinh ngạc, nhưng cũng lời để ý, hiện không có gì quan trọng hơn trận chiến này. Mình phải san bằng đại doanh Tây Bắc, diệt nhậm kiệt mới cam tâm. Rống. Đỗng nhiên một tiếng rống không phải của loài người, xen lẫn tiếng đau đớn, vang vọng trong ngọn lửa. Phương viêm người không ra người, ma không ra ma, từ trong ngọn lửa đi ra. Thân hình to lớn quỷ dị, trong ánh mắt trì hận thù.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 thân thể hơi rung động, cảm nhận được không gian xung quanh biến ảo, nhưng lại cảm thấy không đúng, có một cỗ lực lượng đặc thù dẫn dắt từ người, tách bọn họ dần xa nhau. Không xong. Nhậm Kiệt lập tức biết không ổn, nhưng mà lại không kịp rồi, loại lực lượng không gian này quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ lúc này có thể chống lại được. Vâng. Nhưng sau đó lập tức cảm thấy thân thể đang rơi xuống, Nhậm Kiệt điều chỉnh thân hình, thi triển thiên cân truy, ầm ầm đáp xuống một đỉnh núi. Sau khi đáp xuống,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 không có linh khí, cho nên không có biện pháp khôi phục lực lượng, cho nên phải chú ý phương thức chiến đấu, dùng đan dược, dược phẩm bổ sung đúng lúc. Còn nữa, tiểu bảo ngươi không được lộn xộn, luôn liên lạc với sư phụ và sát thủ gia gia người ngày chưa? Vâng, vâng, sư phụ tốt. Và sư phụ ngươi thật lợi hại, ngươi không nói ta còn không phát hiện đấy. Cổ tiểu bảo lúc này mới phát hiện vấn đề nói. Chẳng lẽ nơi này có cam chế đặc thù gì sao? Đúng thế rồi, không có chút linh khí. Sự xuống nào? Sát thủ vương sợ hai than. Đống nhiên nhậm kiệt biến sắc. hắn đột nhiên cảm nhận được ngọn núi dưới chân phát ra dao động, gã giơ tay lên đánh nát đá tảng xung quanh. Bịch! Ngọn núi hoàn toàn vỡ nát. Gã đột nhiên phát hiện một cái động phủ trong lòng núi. Chân pháp bảo hộ đã rất yếu, nhưng vẫn tồn tại, cũng chính vì vậy mà nó phát ra dao động. Động phủ không quá lớn, nhậm kiệt giơ tay lên đánh xuống trận pháp, trong tiếng nổ ầm ầm, vậy mà trận pháp lại không lập tức vỡ vụn. Ôi nhậm kiệt cũng ngoài ý muốn. Lực lượng trận pháp này rất yếu, gần như đã hao hết, mình cũng đánh vào chỗ ngấu chốc nhất, vậy mà không bị nước, cũng không vỡ vụn. Hiển nhiên trong đó còn nhiều tầng biến hóa. Hơn nữa cả trận pháp lẫn người bố trận đều cao minh hơn giang chấn rất nhiều lần. Tùy lúc giữ liên lạc với nhau. Tiểu bảo đừng đi bậy, sư phụ không nói thì phải ẩn tàng. Nhâm Kiệt dặn dò cổ Tiểu bảo. Sau khi một hơi phá giải mấy chục tầng trận pháp, Nhâm Kiệt mới tìm được hạch tâm, trong nháy mắt trận pháp ẩm ẩm vỡ vụn Tiếp đó gã nhìn thấy một cỗ thi hải ngồi xếp bằng, nhưng sau đó lại vỡ thành cho bụi, bộ dáng ra sao cũng không kịp nhìn. Bên trong động phủ có rất nhiều đồ đạc, ngay cả trang sức cũng là lăng thiên bảo khí, nhưng nhậm kiệt vừa phá mở động phủ, chúng đều bị biến thành cho bụi. Chỉ có một thanh đoạn kiếm lăng thiên bảo khí trung phẩm vừa rồi cỗ thi hải kia còn cầm trên tay là loại sáng, không chút tồn hao, nhìn rất đẹp. ầm Đúng lúc này đột nhiên trong bầu trời có một người rơi xuống, tốc độ nhanh tới khó tin. Gần như rơi xuống cùng lúc với nhậm kiệt Chỉ có điều người này phản ứng không nhanh như nhậm kiệt Trực tiếp ba nở dê vào mặt đất Khu Chuyện gì xảy ra vậy Ồ đây là Người này đúng là du thủy lão tổ Lão vừa đứng dậy vừa lúc nhìn thấy thanh đoạn kiếm kia Đoạn kiếm vô cùng xinh đẹp Nhưng như vậy cũng không quan trọng Du thủy lão tổ lập tức cầm lấy thuốc dụng pháp lực Ông, doanh muốn. Trong tiếng nổ ầm ầm, Kiếm quang bắn ra xung quanh uy lực kinh người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 mình cực khổ lắm mới phá hết trận pháp, người này liền từ trên rớt xuống chiếm tiện nghi, giờ còn ở đó cười cười đắc ý hứng phấn quá mà quên mất sự xuất hiện của mình. Ối! đột nhiên nghe có tiếng người, duy thủ sợ tới mức thiếu chút nữa tim thòt ra ngoài. Khoảng cách quá gần, hắn ầm ầm bạo phát lực lượng, vội vàng thúc giục đoàn kiếm. Kẻ nào? Bảo vật do người có đức được hưởng. Ngươi. Ngươi là bốn. Du thủy tuy đề phòng, nhưng vẫn tự tin, dù sao mình cũng là lão tổ lại có Lăng Thiên Bảo khí trung phẩm đỉnh phong, sao phải sợ ai chứ? Nhưng khi nhìn thấy mặt nạ cười của Nhậm Kiệt lão lập tức đứng hình. Cười mặt nạ cười. Trong trơ mắt, Du Thủy cứng đờ người, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tiếu Kiểm Sát Thần Vương Thanh Danh hiển hách Đông Hoàng, hắn tự nhiên không thể không biết. Người này một mình diệt cả Thiên Thủy Tông, bắt cóp thiếu tông chủ Cửu Âm Tông, nghe nói còn chưa đạt tới thái cực cảnh. Tiếu Kiểm Sát Thần Vương đúng không? Bảo vật người có đức được hưởng, bổ lão tổ chính là lão tổ Du Thủy của Thiên Hải Tông cơ duyên này thuộc về ta, ngươi tốt nhất nên rõ điểm này. Du thủy tuy hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ chân tính nói. ờ muốn. đúng lúc này, xa xa lại truyền tới một tiếng nổ, lại có người rơi xuống giống Du thủy lão tổ như lúc, hiện nhiên cũng bị truyền tống tới đây. thấy vậy, Du thủy lão tổ lại càng khẩn trương. hắn nhìn trầm trầm Nhậm Kiệt, làm bộ mạnh mẽ, ta chiếm đạo lý, không sợ cường đạo. vậy ngươi nói cho bản tôn biết, ngươi có đức hay bản tôn có đức? Nhậm Kiệt vừa nói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 Du thủy không khỏi tự an ủi mình. Đống nhiên Lão cảm nhận được có người tới gần. Tốt lắm. Coi như ngươi lợi hại. Lần này ngươi là ngươi có đức, kiện bảo vật này cho ngươi. Cảm thấy có một gã thái cực cảnh khác đang tới, hướng khác cũng có mấy đạo thần hồn lực rõ xét. Du thủy tiện tay ném đoàn kiếm lên không trung, tiếp đó vọt người lên sông về phía xa. Trưng 581, xem như ngươi lợi hại. Thiện nhân. Người như thế cũng xứng là lão tổ. Nhìn thấy du thủy ném bảo vật lên không trung sau đó trốn chạy.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 Một tên bỏ sát ngay cả thái cực cảnh còn chưa đạt tới, lại dám trà trộn vào đây, hừ, không biết sống chết. Bảo bối như vậy há phải ngươi có thể nhận được. Giao bảo vật kia ra đây. Đúng lúc này, một tên tán tu thái cực cảnh tầng 5 từ phía sau nhậm kiệt vọt tới. Nhìn thấy bảo vật bị nhậm kiệt thu vào, không khỏi vừa tức giận vừa khinh thường nói. Cút. Nhậm kiệt đang trầm tư nghiên cứu, đương nhiên bị quấy rối, thanh âm đang ghét kia không khỏi phản cảm, tức giận quay đầu quát lớn. Âm ba như sóng lớn đánh út tới người tới.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 Nhậm Kiệt rất là bất đắc dĩ phất tay một cái, tiện tay chụp một chảo vào hạch tâm vận chuyển nở rộ tia sáng kia, trong nháy mắt một khối ngọc tinh chỉ còn lại chừng ngón cái bị Nhậm Kiệt chụp được trong tay, sau đó tia sáng ở xung quanh lập tức dừng lại. "Lãng phí." Nhậm Kiệt nói, đồng thời chuẩn bị thu cất ngọc tinh này cùng những vật khác, đối với người kia ghi khắc lại những trận pháp tâm đắc cái gì tự nhận là kinh thế hai tụ, có thể gọi là khai sáng kia, Nhậm Kiệt lười để ý tới, bởi vì chỉ nhìn thoáng qua đã biết ngay trình độ bản thân hắn hẳn chỉ là tông sư trận pháp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 ngay lúc lao đang lầm bầm mắng, đột nhiên lão dừng lại, nghĩ tới điều gì đó, đưa tay sửa mặt mình một cái. tên kia mang mặt nạ cười, không có động thủ đã hù dọa người bỏ chạy, mình là lao tổ thiên hải tông bọn họ cũng không sợ, mặt nạ cười, ha ha, du thủy lao tổ đột nhiên phát ra một tràng tiếng cười, vui vẻ vọt xuống phía dưới, trước bố trí trận pháp thần nút, rồi lập tức dựa theo biện pháp vừa mới nghĩ ra đi làm, ai cũng không biết tiểu kiểm sát thần vương này là ai, không phải là mang cái mặt nạ cười thôi sao, mình cũng làm ra một cái.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 Ngài có phát hiện không, ở chung quanh ta nơi này, bọn họ đều xung tới, nếu ngài phát hiện được ta trước đi qua nhìn thử xem. Ngay lúc nhậm kiệt đang suy tư, trong linh ngọc thông tin truyền đến thanh âm hưng phấn của cổ tiểu bảo. Mấy ngày nay cổ tiểu bảo cũng rất khó nén nhịp, một người rất không thú vị, nhậm kiệt còn không cho hắn làm chuyện gì khác, chỉ có thể cẩn thận đi vòng vòng ở chung quanh. Nơi này rất lớn, phải có kiên nhẫn. Sư phụ còn không có phát hiện vị trí của ngươi. Nhậm kiệt ta nủi cổ tiểu bảo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 Sau đó xác nhận hắn nói nghe mùi tìm đến mình, là hắn bằng vào thần hồn của mình tán phát lực lượng tìm đến mình, đó là một loại lực lượng đặc thù của tổ phụ truyền thừa nhận được thừa kế cổ thần. Ngược lại không phải là nhậm kiệt phòng bị cổ tiểu bảo, mà là sau khi thu nó làm đồ đệ, nhậm kiệt cẩn thận nghiên cứu, cộng thêm cảnh giới tăng lên thần hồn lực tăng lên, đối với nắm giữ thần hồn lực còn lớn hơn, có thể hoàn toàn nắm trong tay thần hồn của mình, không đến mức giống như người bình thường, thần hồn sẽ có lực lượng đặc thù tán phát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 Trước đó phương viêm này bay qua chung quanh vòng ngoài một động phủ mọi người còn chưa có mở ra, sau đó liền giết chết mấy người xuống vào, nuốt lấy một khối ngọc tinh ở bên trong, đồng thời điên cuồng giết chóc. Trưng 583, đội trời, đạp đất, phân nhật nguyệt. Đây vốn là một đám người chuẩn bị chém giết tranh đoạt, cứ như vậy liên hiệp cùng nhau, bất chi bất giác dưới khống chế dẫn đường của tào lộ, từ từ bắt đầu bao vây công kích phương viêm. Giết! Giết con quái vật này, mổ bụng nó, các thứ đều còn trong bụng nó. Không sai.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 Lam Thiên cảm khái nhìn thoáng qua hạ cửu Hạ, rồi tiếp tục dùng tốc độ cao nhất bay về phía trước. Suốt hai ngày qua, Nhậm Kiệt dùng tốc độ nhanh nhất bay qua một vài chỗ, sau đó ngừng lại trên một đỉnh núi, liên lạc với cổ tiểu bảo, bảo nó có thể bắt đầu đột phá. Mà Nhậm Kiệt thì lặng lặng ngồi ở đó chờ đợi, đồng thời hắn cũng chuẩn bị săn mấy khối ngọc tinh chiếm được mấy ngày trước, chuẩn bị tất cả linh ngọc thậm chí một số pháp bảo đều xong, lúc cần thiết hắn sẽ không tiếc hết thể tìm đến cổ tiểu bảo đồng thời nó cũng chạy tới. Dĩ nhiên.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 Như hỗn độn mở ra một nửa, trong mơ màng không phân rõ đông nam tây bắc, dường như quy tắc cũng rất hỗn loạn không hoàn chỉnh, cho nên mới có thể xảy ra chuyện linh ngọc thông tin liên lạc được mà không có biện pháp khóa được vị trí của người đối diện. Nghe cổ Tiểu Bảo nói từng luồng khí tức cực lớn từ trong lòng đất trào ra, Nhậm Kiệt đang dùng tốc độ cao nhất bay về phương hướng cổ Tiểu Bảo không khỏi sửng sốt. Tiểu Bảo, ngươi nói có khí tức gì tràn vào thân thể của ngươi? Nhậm Kiệt không khỏi sửng sốt, chỗ này không có linh khí, đây là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy sư phụ, thật nhanh a, ta đều đã đạt đến thái cực cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong. Hắc hắc. Sư phụ ta lợi hại chưa? Cổ Tiểu Bảo vui vẻ nói. Tầng thứ 7 đỉnh phong, nhịp kiệt trái tim chợt chìm xuống, nếu như không phải có tình huống đặc biệt, Cổ Tiểu Bảo là mới vừa đột phá đến thái cực cảnh tầng thứ 7, với tình huống ở nơi này không có linh khí, hắn làm sao có thể nhanh như vậy đạt tới trình độ đó, cho dù là có linh khí cũng không có khả năng nhanh như vậy mới đúng. Không thích hợp, tuyệt đối không đúng.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 Sư phụ, chuyện gì xảy ra vậy, ta ta không dừng lại được. Cổ tiểu bảo khoanh chân ngồi ở trong trận pháp đột nhiên cả kinh têu lên, bởi vì hắn muốn dừng lại đã không làm được. Dưới mặt đất tĩnh mình này, không ngờ lại trào ra khí tức cường đại, giống như lúc trước nó tiếp nhận truyền thừa, không ngừng tràn vào thân thể nó. Tiểu bảo đừng nóng nội, ổn định tâm thần, khống chế lực lượng bản thân, đừng làm cho tổ phù bên trong cơ thể ngươi phá mở phong cấm, lập tức điều tức, chậm rãi áp chế, đừng mạnh mẽ ngăn cản lực lượng trong cơ thể. Cũng đừng cố ý thúc đẩy. Nhâm Kiệt vừa nghe, trong lòng biết không xong. Hiện tại cũng không đoái hỏi tới những thứ khác, chỉ có thể tận lực nhắc nhở cổ tiểu bảo. Bùng! Mà đúng lúc này, bởi vì lực lượng thân thể cổ tiểu bảo bạo phát, cổ tiểu bảo một mực đặt linh ngọc thông tin ở ngực giữ liên lạc cùng sư phụ, đột nhiên nổ nát. Sư phụ, sư phụ! Cổ tiểu bảo kêu lên, thì đã không liên lạc được nữa, cổ tiểu bảo vội vàng dựa theo sư phụ cuối cùng nói làm theo. Nhưng thời khắc này trong lòng đất trôi nó ngồi. Hoàn toàn bị một khí tức đặc thù bao phủ, lực lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, kinh khủng giống như lúc trước nó tiếp nhận lực lượng truyền thừa. Tiêu bảo, Nhậm Kiệt cảm nhận được bên kia không đúng, liên lạc tiếp lại phát hiện đã đứt đoạn, Nhậm Kiệt biết chỉ sợ vấn đề đã vượt ra khỏi dự liệu. Nhưng không quản nói như thế nào, hiện tại đã tìm được phương vị, Nhậm Kiệt cũng không quá lo lắng, tiện tay lấy ra một quả linh phụ dịch truyền thượng phẩm. Đây là một quả linh phụ dịch truyền trước đó chiếm được trong một động phủ, vốn là linh phụ dịch chuyển thượng phẩm.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 Nhậm Kiệt tăng nhanh tốc độ rất nhiều, khi hắn lại lần nữa triển khai thần hồn lực, đã cảm nhận được cổ Tiểu Bảo ở chỗ bên cạnh. Trận pháp kia có tác dụng ngăn cách thần hồn lực do xét, nhưng trận pháp do Nhậm Kiệt tự mình làm, dĩ nhiên Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được rõ ràng. Chết tiệt, đây là chuyện quái gì vậy? Chỉ có điều vừa phát hiện tình huống nơi đó, Nhậm Kiệt cũng bị dọa cho hoảng sợ, chỉ thấy từ trong lòng đất từng luồng khí tức cường đại tràn vào trong trận pháp của cổ Tiểu Bảo, cổ Tiểu Bảo gần như đã cự tuyệt chấp nhận, nhưng hoàn toàn không phải do quyền của nó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 Ngươi toàn lực áp chế lực lượng bản thân, không thể để cho lực lượng kia lần nữa tăng vọt, sư phụ giúp ngươi phong ấn chấn áp tổ phụ. Nhậm Kiệt thân mình dùng tốc độ cao nhất chạy đi, nhưng giờ này thần hồn lực của hắn đã là nửa bước pháp thần cảnh, thần hồn lực bao phủ Cổ Tiểu Bảo, đồng thời điều khiển phong ấn lúc trước chính hắn bố trí kia, trợ giúp nương tụ tăng cường. A sư phụ, sư phụ đã đến rồi. Vừa nghe thanh âm của Nhậm Kiệt, tuy rằng thời khắc này rất hỗn loạn rất nguy hiểm, Cổ Tiểu Bảo cũng cảm giác thân thể mình sắp không chịu nổi.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 trong tiếng nổ ầm ầm thần hồn lực tăng vọt với thần hồn lực của hắn tăng tốc dẫn đường lực lượng bản thân của cổ tiểu bảo tăng tốc mà thần hồn lực của nhậm kiệt phụ thêm trên đó trong nháy mắt chém về phía lực lượng cuồn cuộn chảy vào cơ thể cổ tiểu bảo kia trong tiếng nổ ầm ầm nhậm kiệt cảm nhận được lực lượng kia bị một kia lực lượng lôi kéo hơi yếu một chút cổ lực lượng này bị lực lượng thần hồn lực của nhậm kiệt mượn tăng lên tới pháp thần cảnh ban nở dễ bể cổ tiểu bảo rất dễ dàng liền tách rời lực lượng trong lòng đất chảy vào thân thể của nó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 Ổn định lại lực lượng bản thân. Ầm. Ngay lúc Nhậm Kiệt nói với cổ Tiểu Bảo để nó không chế tốt lực lượng, ổn định bản thân, đột nhiên Nhậm Kiệt cảm thấy không thích hợp. Ngay vị trí chỗ cổ Tiểu Bảo tần suất nhảy lên nhanh hơn. Trong tiếng nổ ầm ầm, mặt đất vỡ vụn. Từ trong lòng đất có chín luồng sáng đỏ vọt lên không trung. Không đúng. Đợi tia sáng này thật sự vọt tới bầu trời, Nhậm Kiệt mới phát hiện không thích hợp. Đây vốn cũng không phải chín luồng sáng đỏ cái gì, mà là một vật màu đỏ tròn trịa dài hơn mười thước.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 Người nào dám cướp đoạt vật ở trước mặt buồn lao tổ muốn chết. Tư mã thiên thần từ rất xa bay tới, cảm nhận được chín dọn tinh huyết tâm mạch cổ thần vô cùng chân quý kia đang bay đi, nổi giận quát một tiếng, lập tức đổi hướng đuổi theo. Trước kia mặc dù là lao tổ thái cực cảnh, nhưng gặp thái cực cảnh trên tầng năm cũng chưa chắc sợ hãi bao nhiêu, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bất động. Tư mã thiên thần hiện tại có cảm giác như là vô địch dưới pháp thần cảnh, bởi vì lao tổ ngàn tuổi sẽ không tùy tiện xuất hiện, lao đã vô cùng tự tin.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 Nhưng sau đó liền một lòng chạy đi. Nhưng tinh huyết tâm mạch cổ thần này thì khác, bảo vật này ở phụ thân nơi đó đều là khó có thể dễ dàng có được. Thời khắc này lộc lân láo tổ cũng chuẩn bị không tiếc hết thể tranh đoạt cho bằng được. Tuy rằng nhậm kiệt dùng thần hồn lực ngưng tụ trận pháp vẫn không thể so sánh tốc độ với nhân vật bực này, nhưng cũng không chậm. Hơn nữa hai người này trước đó cũng có một khoảng cách, chờ bọn họ vọt tới gần nhậm kiệt đã không chế chín dọn tinh huyết tâm mạch cổ thần to lớn này bay ra ngoài xa hơn ngàn dặm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 thoạt nhìn giống như là chín dọn tinh huyết tâm mạch cổ thần to lớn này là bị lộc lân lão tổ dùng lực lượng đặc thù nào đó ảnh hưởng hấp dẫn tới thọ gan tư mã thiên thần phẫn nộ quát lông mày dựng đứng lôi đỉnh chảo lập tức đổi hướng ầm một tiếng đánh thẳng về phía pháp bảo dạng vảy lưới của lộc lân lão tổ ầm một tiếng nổ vang hai pháp bảo va ban lở dây nhau lôi đỉnh chảo lực lượng cường đại uy lực cũng rất kinh người nhưng pháp bảo lân vong này tần ngoài ngọn lửa vờn quanh bốn phía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 Lão cũng nghĩ là bọn họ đối chiến chặt đứt thủ đoạn nhỏ của tên nào đó muốn trộm đi chín giọt bảo vật này, rồi lúc này chấn vang ra lôi đỉnh chảo là có thể thu lấy bảo vật. Nam mơ đi, phích lịch lôi đỉnh, Tư Mã Thiên Thần cũng lập tức nhận ra tình huống của đối phương, hiện nhiên nội tình của đối phương so ra lão không bằng, nhưng lực lượng bản thân lão mạnh mẽ, lại có thể tùy ý ở trước mặt đối phương dễ dàng thu lấy bảo vật. Dù sao đột phá lao tổ thái cực cảnh lực lượng tăng lên vượt qua tưởng tượng, trong nháy mắt hai tay nương tụ.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 Nhậm Kiệt thấy có người bay về phía cổ Tiểu Bảo, lập tức dùng thần hồn lực liên lạc với cổ Tiểu Bảo, nghe nói nó đã ổn định, Nhậm Kiệt cũng yên lòng, thông báo cho nó đồng thời, hắn cũng lặng lẽ núp ở vương ngoài, chú ý trận chiến giữa Lộc Lân Lão Tổ cùng Tư Mã Thiên Thần Lão Tổ Thánh Đan Tông. Tư Mã Thiên Thần, xem ra sau khi đột phá khí thế như Cầu Vừng A, mặt khác lao Già kia, Nhậm Kiệt cũng đã đoán được, hẳn là Lộc Lân Lão Tổ người phụ trách tàn hồn, bởi vì vừa rồi lúc chiến đấu lao ngưng tụ bản thể đã có thể nhìn ra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 cho nên nó nắm chặt tay quyền, cố nén nhịn chờ đợi mệnh lệnh của Nhậm Kiệt. ầm, ầm, bùng, bùng. Lúc này, Tư Mã Thiên Thần lão tổ Thánh Đan Tông cùng Lộc Lân lão tổ đã đánh cho thiên hôn địa ám, chung quanh núi sông tan vỡ. May mắn thế giới này không có sinh vật, nếu không chung quanh ngàn dặm núi sông tan vỡ, tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng. Vốn ngay từ đầu một số người còn ở ngoài chăm dặm quan sát, cũng từ từ không thể không bay càng ngày càng xa, đồng thời cũng càng lúc càng khiếp sợ. Quá kinh khủng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 đùa gì thế? ngươi cho là ngươi đột phá lao tổ thái cực cảnh sắp đạt tới lao tổ ngàn tuổi là thật lợi hại sao? Bùn Toạ chính là người của tàn hồn, Thánh đan Tông ngươi ngay cả tông môn ngàn năm cũng không tính, cũng không biết xấu hổ ở chỗ này cuồng vọng với Bùn Toạ. Bùn Toạ sáu, ngươi ba ngược lại còn xem được? Đây là đang ở trong này, nếu như ở bên ngoài, Bùn Toạ tùy thời có thể tiêu diệt cả Thánh đan Tông ngươi. Tư Mã Thiên Thần mượn mình đột phá lao tổ thái cực cảnh muốn áp chế lao, nhưng Lộc Lân Lão tổ cũng không yếu thế chút nào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 nơi này cũng không phải là địa bàn tàn hồn ngươi. Hơn nữa thánh đan tông ta giờ này đã là một phần của hải thần giao mới. Tàn hồn ngươi dù bàn tay có dài mấy đi nữa, có năng lực làm gì được bổn lão tổ. Hơn nữa nơi này là di tích cổ thần, nếu như không phải có người ở một bên nhìn chằm chằm, ngươi cho là bổn lão tổ không dám giết ngươi hừ. Bốn dọn là cực hạn. Tư mã thiên thần căm hận thông qua thần hồn lực nói, một bộ xu thế nếu như lộc lần lão tổ không đồng ý, nhất định sẽ tùy thời liều mạng. Liều mạng.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 bám vào trên tinh huyết tâm mạch cổ thần kia, trong tiếng nổ ầm ầm, lập tức tạo thành một cổ lực lượng, trong nháy mắt nên đón Nhậm Kiệt. Không xong, Tư Mã Thiên Thần cùng Lộc Lân Láo Tổ vừa mới đạt thành hiệp nghị tâm tình buông lỏng, lập tức biết không xong, nhưng tốc độ của Nhậm Kiệt quá nhanh không nói, mấu chốt là hắn còn khống chế tinh huyết tâm mạch cổ thần. Ngay khoảnh khắc bọn họ đạt thành hiệp nghị trong lòng thư giãn, lại để cho Nhậm Kiệt nắm bắt được, bay thẳng tới tinh huyết tâm mạch cổ thần, trực tiếp chụp lấy chín dọa tinh huyết tâm mạch cổ thần.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 Nhậm Kiệt giành nghề hơn nhiều so với bọn họ. Trong tiếng nổ ầm ầm, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển phía sau Nhậm Kiệt, tạo thành một tấm chắn như ngọn núi. Lôi đỉnh chảo cùng kỳ lân vong kia tuy rằng uy thế kinh người, nhưng cũng bị cựu cựu âm dương chấn thần kỳ ngưng tụ trận pháp ngưng kết thành tấm thuẫn to lớn chấn văng ra. A là hắn. Tư mã thiên thần vừa trông thấy cựu cựu âm dương chấn thần kỳ sắc mặt không khỏi trở nên rất khó coi, từng màn xảy ra bên trong trường hồng đạo nhân Lào Vĩnh Viễn khó có thể L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 Tư mã thiên thần đều bị hoảng sợ, muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Hai tay chấn xuống phía dưới một cái, lực lượng khổng lồ trong hai bàn tay ngưng tụ thành một đạo đan hỏa đó lên. Bại trận. Đồng thời Nhậm Kiệt thông báo bảo cổ tiểu bảo ra tay. Nhậm Kiệt hai tay bấm phát quyết, đã hoàn toàn hoàn thành chấn thiên ấn thức thứ nhất của Ngọc Hoàng lớn, thân thể vọt tới trước bay lên trời cao, thân hình chợt quay trở lại đã trực tiếp chấn áp xuống. Trong chớp nháy này, uy thế của hắn cường đại, dường như là muốn hoàn toàn phong ấn, chấn áp, nghiền nát một phương tiểu thế giới này.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 phải toàn lực cản trở, lực lượng khống chế pháp bảo yếu bất đi rất nhiều. bịch bịch, pháp bảo lập tức bị hòa long, thủy long kiềm chế. mà đây còn chỉ là mới bắt đầu. sau khi bị nhậm kiệt thúc dược cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bạo phát ra uy thế kinh khủng, ngay sau đó nhậm kiệt bàng vào thân thể cường hãn, vọt tới gần, không đợi lộc lân láo tổ tỉnh hồi lại, một lần nữa điên cuồng tung quyền công kích một trận. trong nháy mắt đánh cho lộc lân láo tổ lún sâu vào một đỉnh núi điên cuồng công kích đánh cho lộc lân lão tổ xuyên qua từ bên này ngọn núi tới bên kia ngọn núi, lộc lân lão tổ bị đánh cho đầu gốc chấm váng, bị nhậm kiệt phẫn nộ, phối hợp với lôi long trong kiều kiều âm dương chấn thần kỳ, hoàn toàn áp chế, chỉ có thể bị động chống cự. Bịch bịch bịch. Ẩm ẩm. Một bên khác cổ tiểu bảo thế công còn kinh khủng hơn, từ phía dưới trực tiếp đánh cho tư mã thiên thần văng lên bầu trời, sau đó song trưởng vận chuyển, sau lưng ngưng tụ một đạo hư ảnh, hư ảnh kia vô cùng to lớn, đỉnh thiên lập địa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 Ba dọt tinh huyết tâm mạch cổ thần kia bay nhanh với tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã ra ngoài trăm lần giảm, mà lại đang không ngừng tăng tốc bay về phía xa xa. Chương 586, giả dạ dạng vậy cũng được sao? Tư Mã Thiên Thần cùng Lộc Lân Láo Tổ đều hoàn toàn không nghĩ tới kết quả như thế. Vốn hai người cũng dùng thần hồn lực trao đổi, đang nghĩ nên đối phó như thế nào với Tiếu Kiểm Sắt Thần Vương đột nhiên toát ra này, hơn nữa còn là biến thành hai Tiếu Kiểm Sắt Thần Vương. Nhưng không đợi bọn họ nghiên cứu thương lượng cẩn thận. Nhậm Kiệt đã bắn ra ba giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần, điều này hoàn toàn làm rối loạn trình tự kế hoạch của họ. Hơi chần chờ một chút, ba giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần đã bay ra ngoài mấy trăm dặm. Vèo, vèo, lại cơ hồ là cùng một lúc, hai người Tư Mã Thiên Thần cùng lộc lân láo tổ đồng thời bạo phát tốc độ đuổi theo. Đối với bọn họ mà nói, vài trăm dặm chẳng qua là trong trước mắt có thể bay tới, nhưng bọn họ tăng tốc, ba giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần bị Nhậm Kiệt bắn bay ra ngoài kia cũng tăng tốc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 Vật đó hẳn là tinh huyết tâm mạch cổ thần, chính là lực lượng trước đó từ trong lòng đất trào ra xông vào thân thể ngươi. Bây giờ ngươi hấp thu tiếp, khẳng định sẽ bành trướng nổ tung. Rốt cuộc hội hợp cùng Cổ Tiểu Bảo, hơn nữa Cổ Tiểu Bảo đột phá cũng hữu kinh vô hiểm, sau cùng còn chiếm được sáu giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần, nếu như tính luôn một giọt bị Cổ Tiểu Bảo hấp thu kia, có bảy giọt rơi vào tay, Nhậm Kiệt cũng rất hài lòng rồi. Lúc này nghe Cổ Tiểu Bảo nói, Nhậm Kiệt cười cầm lấy chân Cổ Tiểu Bảo đang ngồi trên đầu vai mình nói: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 Vậy cũng được sao? Tuy rằng đã đoán được, nhưng khi thật sự nhìn thấy hình dáng du thủy lao tổ kia, Cao Bằng vẫn không nhịn được bật cười. Thầm nghĩ, người này cũng đủ gian trá, biện pháp như thế đều có thể nghĩ ra. Mà giờ khắc này những người phía dưới đều phẫn nộ rồi, có mấy người trước đó đã bị du thủy lao tổ dọa cho hoảng sợ đoạt lấy những chỗ tốt khác, liền phẫn nộ xông tới trước, nhưng mặt khác có người dẫn đầu, người phía sau hắn trước đó cũng không có nóng nảy lập tức động thủ, đang nhìn chằm chằm, lúc này đột nhiên xông tới.